tiền Tiền bối chúng ta những thứ này tiên nguyên thạch tuyệt đối là từ tránh quy con đường lấy được mặc chính hù đích một cái giật mình mặc dù trong lòng hắn không có quỷ nhà mình này tiên nguyên thạch đích sắc là dựa theo đang lúc con đường tới nhưng là tần không như vậy vừa hỏi kia áp lực vô hình t r u n g chính là lớn hơn rất nhiều lúc nói chuyện kích động ấp á á p úng thần không thấy vậy cũng chỉ bất đắc dĩ cười cười ta chỉ hỏi ngươi n à y tiên nguyên thạch là địa phương nào sản xuất hoặc là nói này tiên nguyên thạch là như thế nào ra đời thần không tinh tế nói một chút nghe thế kia mạc chính nhất thời thở phào nhẹ nhõm có thể cùng một thời gian trong lòng hắn còn không nhỏ nghi vấn loại vấn đề này còn dùng câu hỏi đây là thương thức chẳng lẽ tiên nhân đại nhân không biết tiên nguyên thạch là này đại lục giao dịch hóa tệ kia ra đời phương thức không phải là cái gì bí mật chỉ cần là tu sĩ cũng biết đúng rồi tiên nhân đại nhân làm sao có thể không biết những vấn đề này hắn hỏi ra bực này vấn đề b ạ n ý là âm thầm cho chúng ta nộp cơ hội tốt ta m ạ c chính ánh mắt sáng lên không dám nữa kéo dài tần không đúng là không biết này tiên nguyên thạch rốt cuộc là như thế nào ra đời nhưng là nhìn thoáng qua mạc chính thần sắc chính là biết mạc chính trong lòng như thế nào nghĩ thế này hắn không có nhiều lời nếu đối phương nghĩ như vậy cũng đã khá nhiều ít nhất không có hiểu lầm hắn cái gì tiền bối này tiên nguyên thạch chính là toàn bộ đại lục một loại giao dịch hóa tệ tiêu ra đời chỗ ở là là đến từ tiên nguyên thạch mạch Tiên nguyên thạch mạch cấu tạo tiên thạch thường một nguyên nguyên cùng cấu mạch mạch cách lạ, mà vô kỳ đại o n t h ờ gian sẽ gặp ra sẽ đa ờ i khối tiên nguyên thạch. Đếm năm trôi qua, chính là một Đếm thạch. nguyên năm u q chính cố không nhỏ là một số l ư ợ n gia đ ạ đ số gia tộc và t h à n h trì cũng sẽ kiến tạo ở tiên nguyên thạch mạch quanh thân dĩ cầu được có thể hơn rất nhanh hái tiên nguyên thạch nhưng tiên nguyên thạch mạch thiếu hụt chỉ có, có tiên nhân gia tộc mới có thể độc chiếm một chỗ tiên nguyên thạch mạch giống chúng ta loại gia tộc này chỉ có thể cùng khác mấy gia tộc cùng nhau chiếm cứ một chỗ tiên nguyên thạch mạch mặc chính suy nghĩ một chút chính là cẩn thận nói nga tần không gật đầu không có quá nhiều hoa hiển nhiên là để cho mạc chính nói tiếp đi xuống mạc chính thấy vậy trong lòng vui mừng lại nói này tiên nguyên thạch mạch cũng không phải là không có gặp nguy hiểm mà tiên nguyên thạch mạch trong có rất lớn tỷ lệ có ra đời một chút tiên nguyên thú tiên nguyên thú chương 684 t tổ thủ lai lịch tiên nguyên thú là cái gì tần không hỏi mạc chính cười nói này tiên nguyên thú là tiên nguyên thạch mạch thời gian dài ra đ ờ i một loại quái vật chỉ cần là tiên nguyên thạch mạch chúng cựu nhất định sẽ có loại này quái vật mà chút ít tiên nguyên thú ở tiên nguyên thạch mạch chúng sở đợi thời gian càng dài kỳ thực lực lại càng mạnh một khi khiến chúng nó vĩnh viễn trưởng thành trời mưa ngàn năm vạn năm bọn họ sợ là có thể từ đê giai nhất thực lực tăng lên tới phá hư kỳ nhập thánh kỳ đạo c h i cực hạn thậm chí là tiên nhân lợi hại như thế thần không âm thầm một cái kinh ngạc trên mặt còn lại là nghi hỏi tại sao bởi vì bọn họ có thể thôn p h ệ tiên nguyên thạch những thứ này tiên nguyên thú cùng nhân loại tu sĩ luyện hóa tiên nguyên thạch bất đồng bọn họ là thôn p h ệ mà là vĩnh viên thôn p h ệ mặc chính cung kính nói kia dưới tình huống bình thường tu sĩ là không thể nào lưu này tiên nguyên thú tồn tại a thần không gật đầu như vậy là có thể tiền bối sở suy đoán không giống với lúc trước những thứ này tiên nguyên thú chúng ta thật đúng là muốn cung nó nuôi nó bởi vì nay chút ít tiên nguyên thú hiệu dụng không phải chuyện bùa những thứ này tiên nguyên thú mặc dù thôn phệ tiên nguyên thạch nhưng là mỗi thôn phệ một viên nó sẽ bài tiết ra hai khỏa thậm chí là ba viên mà bài tiết ra tiên nguyên thạch so sánh với bắt đầu thôn phệ thiên nhiên ra đời tiên nguyên thạch còn muốn chân quý nếu như một cái thiên nhiên tiên nguyên thạch mạch trong c ó một đầu tiên nguyên thú cái này đầu tiên nguyên thú chỉ cần còn đang tu sĩ thừa nhận trong phạm vi cũng muốn giữ lại nó bởi vì có nó ở liền là có thể liên tục không ngừng ra đời tiên nguyên thạch ăn một khối tiên nguyên thạch có tự h phun ra hai khối, nhiên, thú, chút chém thú. Chính thần không còn lại là âm thầm lấy làm kỳ. Tiên nguyên thú, chém、giết. Thần không như thú khẳng định cũng không phải bình thường ể nguyên đều nguyên nguyên nguyên đồng. này tiên người người, cũng này tiên nói, còn Tiên nói, này tiên người cũng ra ba giết lại giết. đi. kỳ. bảo bầm bảo, Dĩ là là làm lấy vậy vật. một t cả Có có Mạc cả lầm âm nhiên như tiền bồi nói không nói trước tiên nguyên thú một ít thân lân giáp nếu như chém giết tiên nguyên thú cắt ra kia bụng liền là có thể từ kia trong bụng phát hiện đại lượng tiên nguyên thạch một vài gia tộc nếu như nhu cầu cấp bách muốn tiên nguyên thạch lời của chắc chắn chém sát tiên nguyên thú đúng như gia tộc chúng ta một loại gia tộc chúng ta chỗ ở thành chỉ bị những thư kia x u ấ t sinh công hãm chính là nhịn đau giết chết kia tiên nguyên thú vì vậy mới đạt được trên trăm đồng tiên nguyên thạch nếu không này trên trăm đồng tiên nguyên thạch lấy gia tộc chúng ta cùng gia tộc khác cùng chiếm đích thiên đột nhiên tiên nguyên thạch quá mạch nhận được như vậy tiên nguyên thạch số lượng không biết lên giá phí thời gian dài bao lâu m ạ c chính đang khi nói chuyện nói tới này x u ấ t sinh hai chữ trong mắt rõ ràng sinh ra mãnh liệt sắc ý nga có ý tứ ngươi nói này tiên nguyên thú một thân lân, lân giáp thật giống như cũng có một chút bà bối thần không không vội không chấm hỏi hạn tự nhiên nghe được đối phương nói trong x u ấ t sinh trong lòng âm thầm hiểu lầm lúc cũng không gấp gáp hỏi ra cái gì kia lân giáp nhưng là có thể chế luyện khôi giáp bảo vật tiền bối có biết kia chúng quy chiến trường cùng phân chiến trường m ạ c chính nửa nói nửa hỏi trung quy chiến trường cùng phân chiến trường ngươi nói trước đi này khôi giáp lân giáp chuyện t ầ n không trong đầu vừa hiện ra một chút mới từ ngữ mặc chính trong lòng nghi ngờ càng ngày càng sâu thầm nghĩ tần không thật giống như đối với mấy cái này thế giới không biết gì cả một loại bất quá hắn một cái suy tư liền đem những thứ này xếp loại vì tần không cho bọn hắn nộp cơ hội tốt không có suy nghĩ nhiều này tiên nguyên thạch lân giáp lực phòng ngự cực mạnh những thứ này lân giáp không khỏi là hội tụ tiên nguyên thạch trung tinh hoa sở thành tiên nguyên thú một khi trở thành nhập thánh như vậy nhập thánh chi cảnh trung nó chính là vô địch một khi trở thành đạo c h i cực hạn như vậy đạo c h i cực hạn trung không người nào là kia địch thủ một khi trở thành tiên nhân như vậy tiên nhân trung trừ phi là mấy tên siêu nhiên cao cấp tiên nhân liên thủ bên mới có thể đối phó trong gia tộc của chúng ta chiếm cứ cái kia nơi quá mạch liền là có thêm một đầu nhập thánh kỳ tiên nguyên thú gia tộc chúng ta cùng một người khác gia tộc liên thủ mấy tên đạo c h i cực hạn mới vừa diệt giết hắn rồi cuối cùng chia đều kia trong bụng tiên nguyên thạch từng cái cảnh giới này tiên nguyên thú cũng là vô địch thần không có chút không tin mặc chính nói vô địch chỉ là một loại thuyết pháp có một chút kỳ lạ chủng loại tại đồng bậc trong tự nhiên có thể giết hết này tiên nguyên thú này tiên nguyên thú vô địch chẳng qua là đối với chúng ta loài người tu sĩ thôi có chút ý tứ này tiên nguyên thú chỉ có phòng ngự mạnh có thể làm c u n g giai tròng không người nào có thể một mình đối phó nó thần không cười nhặt nói đúng là nếu không này tiên nguyên thú cũng sẽ không như vậy giá trị quý giá lân giáp của nó lực phòng ngự cực mạnh nếu như giết chết nó đem lân giáp luật ra chế tạo vì nhân loại tu sĩ chiến đấu khôi giáp tiêu nhân loại tu sĩ lực phòng ngự cơ hồ mạnh rất nhiều điều này cũng khiến cho chúng ta l o à i người tu sĩ ở trung quy chiến trường cùng phân chiến trường chung chiến đấu chiếm được rất lớn chỗ ích lợi bởi vì trung quy chiến trường cùng phân trên chiến trường tiên nhân cơ hồ người người cũng c ũ n g có một kiện tiên nguyên thú khôi giáp chiến đấu chiếm cứ một phần ưu thế m ạ c chính giải thích nga thần không gật đầu đáp trong lòng nghi ngờ còn lại là càng phát ra khắc sâu trung quy chiến trường phân chiến trường xuất sinh những thứ này vậy là cái gì đem thia tiên nguyên thú bộ dáng dụng thần thức chuyển vào trong đầu của ta bên trong thần không nói giọng nói chân thật đáng tin Tốt. m ạ c chính lúc này dụng thần thức ngưng tụ ra tiên nguyên thú bộ dáng trong lòng hắn vô cùng nghi ngờ vị t i ê n bối này mới vừa rồi yêu cầu có thể cho rằng là cho gia tộc chúng ta nộp cơ hội tốt nhưng này giả trang bộ dáng cũng đủ nhưng là hiện tại lại để cho ta cho truyền vào tiên nguyên thú bộ dáng n à y mạc chính trong lòng thầm suy nghĩ đến nhưng sau một khắc hắn chính là quát lớn một chút mình thầm nghĩ tiền bối chuyện tình ta nơi đó có tư cách suy nghĩ tiền bối cứu ta gia tộc một mạng vừa cho ta gia tộc một lần nộp cơ hội tốt ta nơi đó có tư cách đi tiền bối là nghĩ như thế nào nghĩ tới đây hắn lúc này đem tiên nguyên thú bộ dáng thông qua thần thức chuyển vào tần không trong đầu t i ê n bối đây cũng là tiên nguyên thú bộ dáng mạc chính cung kính nói nga thần không khẽ lên tiếng thần thức chuyển được mạc chính chuyển đến thần thức đây chính là tiên nguyên thú tần không vốn là lẩm bẩm tự nói này này tiên nguyên thú dĩ nhiên là sau một khắc hắn thần sắc trên mặt không thay đổi vừa y chung cũng là xoay mình cả kinh sửng sốt này tiên nguyên thú dĩ nhiên là tổ thủ. tổ thủ năm đó luyện bảo sơn trong động phủ một đầu hỏa diễm cự thú không rõ lai lịch thật giống như một đầu siêu nhiên cường giả ngồi xuống t ò a kỵ kia cả người đều có được hỏa diễm mà có hết sức cao thâm luyện khí thành cựu bị luyện bảo sơn cùng vì lão tổ thần thú kia lai lịch coi như là hắn sư tôn lâm kiếm thanh cùng hắn đều không thể suy nghĩ ra nửa điểm đối với tổ thủ thần không hết sức lưu ý song này tiên nguyên thú thế nhưng cùng tổ thủ lớn lên bộ dáng vô cùng tương tự nếu như nói vô cùng tương tự chính là nói như vậy chỉ có một khả năng như vậy tổ thủ cùng tiên nguyên thú là một loại chủng loại tổ thủ là tiên nguyên thú tổ thủ là tiên nguyên thú thần không âm thầm tự nói nghĩ tới đây hắn không khỏi âm thầm lấy làm kỳ nhìn bộ dáng có thể phán định tổ thủ đúng là chính là tiên nguyên thú một loại thân kim hỏa d i ệ m ngũ hành không trách được năm đó tổ thủ dám cùng sư tôn ta gọi nhịp sư tôn ta rõ ràng là phá hư kỳ cực hạn cường giả nhưng này tổ thủ nhưng là có thể dám cùng sư tôn ta gọi nhịp rõ ràng là có một chút lá bài tẩy dù sao tiên nguyên thú tại đồng bậc bên trong vô địch vì vậy mới có sức mạnh cùng ngạo khí cũng có thể phân tích ra tại sao hắc đô đô hùng miêu nhìn thấy tổ thủ có, có một loại cảm giác kỳ quái thần không hồi tưởng lại ban đầu cũng trong nháy mắt sáng tỏ ra tổ thủ là tiên nguyên thú kia trong cơ thể nhất định là có tiên nguyên thạch mà hắc đô đô hùng miêu đối với bảo vật có hết sức kỳ lạ quan sát năng lực linh thảo linh bảo thậm chí là tiên bảo cũng chạy không khỏi hắc đô đô hùng miêu pháp nhãn này tiên nguyên thạch tự nhiên giống như trước chạy không khỏi hắc đô đô hùng miêu pháp nhãn hắc đô đô hùng miêu đối với tiên nguyên thạch có một loại cảm giác thân thiết cũng không kỳ quái chỉ bất quá hắc đô đô hùng miêu trong trí nhớ cũng không tiên nguyên thạch trí nhớ vì vậy thấy tổ thủ lúc mới vừa có lưu lộ ra kỳ quái vẻ mặt bởi vì tổ thủ trong cơ thể có tiên nguyên thạch hắc đô đô hùng miêu tự nhiên có sinh ra một câu nghi vấn nghĩ tới đây hết thệ cũng tận đều sáng tỏ tổ thủ là tiên nguyên thú thân không xách xách cười nói sau một khắc hắn nhìn về phía mạc chính đem tiên nguyên thạch cùng tiên nguyên thu chuyện tình phóng ở sau không khỏi hỏi vẫn nghe ngươi nói xúc sinh kia xúc sinh kia vậy là cái gì xúc sinh kia mạc chính nghe được tần không câu hỏi trong ánh mắt ra đời không che giấu được sắc ý nghiến răng nghiến lợi phảng phất nhấc lên sinh tử đại địch bọn họ tội đáng chết vạn lần mạc chính nắm chặt hai đấm tội đáng chết vạn lần ba cứu hận chương sáu trăm tám mươi lăm thôn quỷ bọn họ tội đáng chết v ạ n lần mặc chính nắm chặt hai đấm không chỉ có là hắn hộ vệ kia đội đội trưởng toàn cả gia tộc mỗi người trưởng lão thành viên hộ vệ đang nghe x u ấ t sinh hai chữ không khỏi là trong ánh mắt lóe ra s á t ý mãnh liệt s á t ý nếu không phải tần không ở nơi này sợ lại như vậy s á t ý còn có thể mạnh hơn bọn họ ta m ặ c chính phát q u á thể chỉ cần ta còn ở một ngày nhìn thấy x u ấ t sinh kia chủng loại định không lưu một tia người sống mặc chính cắn răng thân thể run rẩy kích động ý càng ngày càng rõ ràng nó móng tay đã đâm bàn tay ra thịt m á u tươi chảy ra đệ đệ của ta cha của ta mẫu thân của ta toàn bộ cũng chết ở những thứ này x u ấ t sinh trong tay mà ra da, da của ta cũng bởi vì n à y chút ít x u ấ t sinh bị buộc đi lên phân chiến trường đi cùng những thứ kia x u ấ t sinh chém giết hiện tại sống chết không rõ gia tộc chúng ta mỗi người cũng cùng những thứ kia x u ấ t sinh không hiểu mang thiên chúng ta trong tay đều có được cùng bọn họ bất cộng đái thiên vết máu thâm cứu mặc chính cắn răng run rẩy nói hắn rõ ràng nhớ được cha hắn phụ thân hắn năm đó ở một lần ra khỏi thành tao nộ những thứ kia x u ấ t sinh vì bảo vệ hắn mà bị những thứ kia x u ấ t sinh bắt đi nếu như chẳng qua là bắt đi nếu như chẳng qua là giết chết hắn có lẽ vẫn còn không như vậy k i ự u hận nhưng là những thứ kia x u ấ t sinh cũng là ăn sống phụ thân của hắn từ chân cánh tay sau đó đỉnh đầu hắn nhìn tận mắt phụ thân hắn chết đi hắn nhìn tận mắt phụ thân hắn bị những thứ này x ú t sinh tươi sống ăn hết hắn nuốt trong bóng tối không thể khóc không thể động không thể phát ra nửa điểm tiếng vang chỉ có thể c h ơ mắt nhìn những thứ kia x ú t sinh giết chết phụ thân của hắn song hắn còn dư lại chỉ có vô lực hắn ngay cả nhìn tận mắt phụ thân hắn chết đi cuối cùng nhưng ngay cả phụ thân hắn thi thể cũng không có cha hắn rất nghiêm nghị cha hắn thường xuyên khiển trách hắn hắn đã từng một lần cho là hắn phụ thân không yêu thương hắn nhưng khi hắn thấy phụ thân hắn vì hắn mà chết đi lúc hắn mới phát hiện phụ thân hắn là cỡ nào yêu thương hắn chẳng qua là tái phát hiện thời cái gì cũng chậm hết thẻ cũng c h ậ m hắn chỉ có một phụ thân phụ thân hắn đã chết phụ thân hắn bị những thứ kia x u ấ t sinh g i ế t chết h ả i q u ố t không còn đợi đến hắn bị trong gia tộc tìm được hắn trong tương lai trong ba năm gần như điên cuồng không có ai không có người có thể cảm nhận được cảm thụ của hắn trơ mắt nhìn cha của mình bị đích thân giết chết hắn cuộc đời này không có có một lần có chuyện gì khiến cho cái kia sao kiên định hắn thể chỉ sợ còn muốn một hơi cũng phải tìm đến năm đó giết chết phụ thân hắn tên x u ấ t sinh kia sau đó đích thân giết chết hắn biết mình muốn đạt tới một bước kia rất khó rất khó nhưng là hắn nhất định phải đạt tới một bước kia không có thất bại từ khi đó bắt đầu trong mắt hắn cũng chỉ có bảo vệ cùng báo thủ hắn hận từ khi đó bắt đầu hắn tự hận hận mình không có thực lực hận mình không có thực lực bảo vệ mình nghĩ phải bảo vệ người thực lực đây cũng là hắn tại sao nhớ tới những thứ kia x u ấ t sinh thời điểm liền không nhịn được có như thế k i ự u hận mãnh liệt ở chỗ này không ai cái nào cùng những thứ kia x u ấ t sinh không có k i ự u hận có chẳng qua là huyết h ả i thâm k i ự u những thứ kia x u ấ t sinh rốt cuộc là vật gì thần không hỏi nhìn mặc chính hai mắt vẻ mặt hắn có thể từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra kia mãnh liệt giết chóc dục vọng t h ầ n thức mở ra cũng có thể thấy chung quanh mỗi người trong mắt cựu hận dĩ nhiên mạc chính cựu hận mạnh hơn cựu hận diễn sinh s á c ý rất không tệ s á c ý đáng tiếc tư chất của hắn còn chưa đủ nếu không là một có thể tu luyện đại la thiên thuật thật là tốt mầm như thế tinh thuần s á c ý rất ít cách nhìn đáng tiếc thần không thầm suy nghĩ đến mà mạc chính đang nghe tần không hỏi những thứ kia x u ấ t sinh không khỏi sửng sốt nếu như nói phía trước lời của cũng là cho bọn hắn nộp cơ hội tốt nói hỏi như vậy lên cái này nhưng tưởng quy tưởng trong lòng cựu hận thuộc về cựu hận có thể hắn còn chưa có tư cách đi t r o n g n o n tần không như thế nào nghĩ lúc này cung kính nói những thứ kia x u ấ t sinh là tiên nhân khắc tinh cũng là tu sĩ khắc tinh tiên nhân xưng bọn họ vì thôn quỷ thôn quỷ tần không đối với cái tên này vô cùng xa lạ nói đem hình dạng của bọn nó thông qua thần thức truyền cho ta là t i ê n bối mặc chính thần thức ngưng tụ ra những thứ kia thôn vệ bộ dáng trận đem những thứ này thông qua thần thức cùng thần thức liên tiếp chuyển cho tần h không thần không đón nhận mạc chính thần thức kia thôn quỷ bộ dáng lúc này thông qua thần thức khắc sâu vào đầu góc của hắn đây chính là thôn quỷ thần không nhữ mày này thôn quỷ ra hiện lên màu đen bọn họ cùng nhân loại giống nhau là đứng yên đi lại chỉ bất quá những thứ này thôn quỷ hai chân hết sức t h ô ngắn kích thước lương áo c h i ê m cứ hình thể hơn phân nửa nhất là kia n g ụ m lớn hẳn là so sánh với một người còn muốn lớn hơn này thôn quỷ thể tích có chừng ba t r ư ợ n g cao không coi là lớn có thể kia ngụm lớn nhưng là có thêm vô số nanh mở ra lúc trong đó lộ ra màu đỏ tươi kinh khủng máu quái vật chủ yếu nhất chính là những thứ này thôn quỷ không khỏi là tàn ra tạ tà ác hơi thở rất mạnh tà khí dường như bầu trời sống vừa là như thế phải biết rằng đây vẫn chỉ là thông qua thần thức khắc cấn mà nhìn chỉ một thần thức khắc cấn quan sát đó là hương thì có như thế mãnh liệt tà khí nếu như là nói thật kia t à khí đến tột cùng có mạnh bao nhiêu rất khó tưởng tượng những thứ này thôn quỷ rốt cuộc là quái vật gì trước kia chưa từng có gặp qua tần không âm thầm tự nói c h ậ n nói mới vừa rồi nghe ngươi nói x u ấ t sinh này thôn quỷ là loài người tu sĩ khắc tinh thậm chí là tiên nhân khắc tinh lại là chuyện gì xảy ra mặc chính cắn răng nói đó là bởi vì những thứ này x u ấ t sinh bọn họ có thể thôn phệ linh lực cũng có thể thôn phệ ly lực thậm chí có thể thôn phệ chân lực nói cách khác tu sĩ đánh ra chiêu số thôn quỷ có thể trong nháy mắt thôn vệ rất nhiều chỉ sợ là tiên nhân đánh ra cường đại chiêu số đánh chúng ở thôn quỷ trên người cũng có trong nháy mắt gọt yếu rất nhiều cái gì t h ầ n không rốt c ụ c đ ộ n g dung thôn quỷ thế nhưng có thể thôn vệ linh lực ly lực thậm chí là h ắ n tiến vào tiên nhân cảnh giới sau có thể sử dụng đích thực lực nói cách khác thôn quỷ cùng tu sĩ giao chiến cho dù là nữa cao tầng thứ tu sĩ giao chiến cũng tuyệt đối chiếm cứ lấy tính áp đảo k h u y ê n hướng bởi vì thôn quỷ có thể thôn vệ tu sĩ đủ khả năng thả ra lực lượng tu sĩ đánh ra pháp thuật không khỏi cũng là dùng sức lượng ngưng tụ m à thành mà thôn quỷ thôn vệ đúng là tu sĩ linh lực ly lực chân lực ngưng tụ ra chiêu số giống như trước cũng là này ba loại lực lượng thôn quỷ một mực cũng có thể thôn vệ thôn quỷ cùng tu sĩ chiến đấu có như vậy năng lực bất chiến tu sĩ cũng đã yếu hơn tám phần còn dư lại hai phần làm sao có thể thủ thắng nếu quả thật là nói như vậy thôn quỷ cùng tu sĩ chiến đấu chẳng phải là tu sĩ căn bản không có cái gì thủ thắng khả năng đến sao thần không cao mày hỏi đúng là đây chính là thôn quỷ đáng sợ một con thôn quỷ thấp nhất cũng cần mười tên cùng giai tu sĩ bên mới có thể chém giết kinh khủng nhất chính là những thứ này thôn quỷ số lượng cùng nhân loại tu sĩ không sai biệt lắm mặc dù không có chúng ta loài người tu sĩ nhiều nhưng những nay thôn quỷ số lượng như cũng nhiều đích kinh người cho nên chúng ta loài người tu sĩ cùng thôn quỷ giao chiến cơ hồ cũng là chúng ta l o à i người tu sĩ bị vây yếu thế mặc chính một tiếng thở dài bất đắc dĩ thiên nhân cũng không có cách nào chẳng lẽ cũng chưa có khắc chế những thứ này thôn quỷ biện pháp sao thần không hỏi không có mặc chính cười thảm lắc đầu biện pháp duy nhất chính là bung thả cường đại chiêu số cường đại chiêu số cũng là dùng trong cơ thể bàng bạc lực lượng hội tụ mà thành hơn nữa pháp thuật lực lượng đan vào hết sức phức tạp những thôn quỷ đó một hơi tối đa cũng chỉ có thể thôn phệ năm sáu thành mà lợi hại hơn thôn quỷ chỉ có thể hội tụ hai ba thành bọn họ thôn phệ mấy thành chúng ta hay còn dư lại mấy thành đánh bại bọn họ giết chết bọn họ trừ lần đó ra còn có một loại biện pháp chỉ bất quá cái biện pháp này rất khó rất khó thôi biện pháp gì thần không hơi hơi hí mắt con người đó chính là cường giả cường giả chân chính tuyệt thế cường giả chúng ta chỉ có đang đợi trên b ờ gáp chế kia thôn quỷ mặc chính nói tâm tình cuồn cuộn kích động không thôi một gã đạo chi cực hạn có thể giết chết đại lượng nhập thánh thực lực thôn quỷ mà tiên nhân thì l à c ó thể giết chết vô số đạo c h i cực hạn thôn quỷ về phần tiên tướng tiên vương tiên hoàng càng ngày càng mạnh chỉ có trở thành mạnh hơn người chỉ có những thứ này cường giả càng ngày càng nhiều những thứ này cường giả số lượng muốn áp quá thôn quỷ một đầu chúng ta mới có thể thắng a cũng tỉ như nói lạc nhạn tiên hoàng đại nhân mặc chín h giờ phút này trong mắt tràn đầy sùng bái ở nhắc tới lạc nhạn tiên hoàng hắn nắm chắc hai đấm trên mặt có kích động không chỉ là hắn từng cái hộ vệ từng cái hộ vệ người đều có được phát ra từ nội tâm sùng kính tuyệt thế cường giả lạc nhạn tiên hoàng thần không nghe thế tử hơi ngẩn ra mà kêu mạc chính còn lại là kích động vừa nói lạc nhạn tiên hoàng đại nhân nàng là thần nàng thì không cách nào đỗ siêu nhiên cường giả nàng một người c h ấ n thủ nhất phương biên quan chỉ nàng một người ở c h ấ n thủ bên kia đóng lại trăm vạn năm những thứ kia giống như cơn ác mộng loại thôn quỷ trăm vạn năm Cả thể trăm v ạ những thôn quỷ đó cũng chưa có bước qua biên quan cái kia tuyến nửa bước nàng một người có thể kinh sợ vô số người sợ hãi trăm, qua trăm vạn thôn quỷ mặc chính nói kích động không thôi chứ hắn ra ở ngoài kia từng cái từng cái hộ vệ đội hộ vệ cũng cùng tận đều toát ra sùng kính cùng quần quần toát đều ra vẻ. lạc nhạn tiên hoàng đại nhân một người có thể kinh sợ trăm vạn thôn quỷ mà giống như lạc nhạn tiên hoàng đại nhân cường giả như vậy lại có bao nhiêu bọn họ mỗi người cũng có thể kinh sợ trăm vạn thôn quỷ đại quân bởi vì chỉ là một cái tiên hoàng đại nhân thì có nắm chặt giết hết như vậy số lượng thôn quỷ nhưng thôn quỷ vô cùng vô tận so với loài người tu sĩ số lượng cũng không kém chút nào song tiên hoàng thực lực như vậy cường giả lại có bao nhiêu mặc chính một tiếng ai thán giờ phút này nói đến tiên hoàng lúc mỗi người trong mắt cũng chỉ có này không cách nào đỗ sùng bái cùng kính ngưỡng không có cường giả chấn giữ thôn quỷ đại quân vượt qua khu thẳng vào chúng ta loại người tu sĩ cùng thôn quỷ đã chiến đấu vô số năm tiền bối nên biết năm đó chúng ta loại lãnh thổ là cỡ nào rộng lớn đột nhiên mà hiện tại đã luân hãm một phần tư chính là khu vực khác đều có được tiên hoàng chấn giữ song chúng ta bắc vực nhưng không có tiên hoàng nhưng nếu có nữa một gã tiên hoàng xuất hiện chấn giữ chúng ta bắc vực như vậy chúng ta bắt v ư ợ t giống như t r ư ớ c có thể khiến cho thôn quỷ trăm vạn năm không bước vào biên quan một bước nhưng làm sao tiên hoàng chỉ có le que mấy người trung quy chiến trường chấn giữ ba tên đông chiến trường t ù y thần cốc đạo hoàng chấn giữ mà nam chiến trường thì có lạc nhạn tiên hoàng tây chiến trường c ũ n g có hai gã tiên hoàng chấn giữ chỉ có ta bắt chiến trường mạc chính lắc đầu trên mặt toát ra thương cảm tu sĩ cùng sở hữu đệ ngũ môn địa ngục bắc v ư ợ tây t v ư ợ t nam v ư ợ t đông v ư ợ t cùng với trung quy v ư ợ t mà chúng ta bắc vực không có tiên hoàng chấn giữ chính là thành thôn quỷ đầu tiên tấn công chiến địa phương bắt chiến trường vì sao không có tiên hoàng thần không bình tĩnh hỏi tuy nói trên mặt bình tĩnh vừa ý chung nhưng cũng bị mạc chính lời của ảnh hưởng tới rất nhiều t eruiennet mạc chính thở dài một tiếng nói vốn là chúng ta bắc khu vực cũng có tiên hoàng mà là b ắ c đầu tiên hoàng đại nhân c h ấ n giữ lại càng tổ chức một chút cũng không có đếm tiên nhân ở bắc chiến trường cùng kia thôn quỷ xảy ra kinh thiên v à chạm đánh một trận có thể làm sao kịch chiến sau khi bắt đầu tiên hoàng cũng là ly kỳ biến mất mà vô số tiên nhân tạo thành đại quân cũng rối rít quân lính t ă n giã tới trận chiến ấy không có bắt đầu tiên hoàng c h ấ n g i ữ chúng ta bắt vực chính là nguyên khí tổn thương nặng nề chỉ đành phải bị buộc ném đi một chút khu vực bị động phòng thủ thế cho nên hôm nay thử thương vô số nhưng không cách nào phản công bắt đầu tiên hoàng biến mất thần không neo h mắt lại nghe tả thiên cơ cùng bá vương đã nói n à y b ắ c đầu tiên hoàng là một nham hiểm xảo trá người thậm chí tiên nhân biến mất chính là kia bố trí một c ủ a c câm mưu như vậy đối phương đột nhiên biến mất cả ở bắc vực c h u n g biến mất vừa là bởi vì sao mặc chính hít sâu một hơi cuối cùng nói khu vực khác mấy tên tiên hoàng cũng không có cách nào dọn ra tay nếu không bắc khu vực há có thể luân lạc tới trình độ như vậy mà hiện nay bắc vực tức thì bị thôn quỷ công hãm non lửa rất nhiều gia tộc và thế lực cũng bị vội vã di chuyển đến chỗ sâu t ự u giống như chúng ta mặc chính nói đến đây cắn răng hận bọn họ ở lại vô số năm thành trì đang cùng thôn quỷ chiến đấu buộc phát ra mới sau t ự u liên tiếp bị vây yếu thế mặc dù từ những khắc thành trì chạy đến mấy tên tiên nhân nhưng là kia mấy tên tiên nhân cuối cùng v ẫ n lạc mà bọn họ thành trì cũng bị kia thôn quỷ hoàn toàn công hãm cuối cùng vô số nhà tộc chỉ có thể lưu lạc vì trình độ như vậy trận chiến ấy tử thương vô số hắn trơ mắt nhìn rất nhiều người bị thôn quỷ sinh x ô i thôn phệ tuy nhiên nó làm sao hắn căn bản không cách nào xuất thủ cứu rút hắn muốn cứu cái kia cùng hắn chạy x ô i theo giống nhau chủng loại máu người nhưng là hắn rõ ràng hắn ngay cả mình cũng thân nhân cũng bảo vệ không được vừa nói sao không đi bảo vệ những người khác đi lại ở sinh tử dọc theo cựu hận càng phát ra nồng nặc chúng ta loài người tu sĩ cựu cần vượt xa đạo chi cực hạn thực lực tựa như tiền bối giống nhau tiền bối vừa ra tay có thể chém giết trăm tên ngàn tên đạo c h i cực hạn thôn quỷ mà tiên tướng tiên vương tiên hoàng mạnh hơn mạnh hơn thực lực chúng ta l o à i người tu sĩ có mạnh hơn người bên mới có thể kinh sợ ở những thứ kia xuất sinh mặc chính nói đến đây trong ánh mắt loe ra một kia khác thường cùng kích động q u a n mang chỉ có cường giả duy có nhiều hơn cường giả v ạ n bối khẩn cầu tiền bối thu đồ đệ mặc chính lúc này một cái quỷ một chân trên đất thu đồ đệ tần không thấy buồn cười chậm rãi nói ta tần không thu đồ đệ cũng không đơn giản như vậy chuyện này tạm thời để xuống sau này hay nói tần không lời của nhìn như tùy ý có thể trong đó lại có không cách nào cãi lời uy nghiêm đang nghe tần không nói như vậy toàn cả gia tộc thành viên đều có chút t ạ m nhiên hiển nhiên đối với tần không cự tuyệt bọn họ thiếu chủ bái sư hết sức mất mát có thể cũng không dám sinh ra bất mãn tâm tư dạ mặc chính hiển nhiên đã đoán được những kết quả này tần không gật đầu trải qua trong thời gian ngắn m ạ c chính nói hắn đối với cái thần ế yếu thế, khiến rất nhiều khu vực, cũng khiến giới cũng không người nhưng dáng không hoàng cũng người cùng cũng không không lòng dài. Loài tiên nhiều loài nổi diệt phải là tộc ta loại, rồi lại sinh diệt. này nhỏ thôn nhìn trấn luân thôn lên hận, nên là vây có bắc vực có cho bắc vực vực, cho chút có cứu tộc ác chu đó, khu hãm pháp h dữ, tu rất tu một ta tất t quỷ quỷ sĩ sĩ bị rấp ma ý, không đã thầm suy nghĩ đến nếu để cho hắn đụng phải thôn quỷ cái kia thôn quỷ hẳn phải chết không thể nghi ngờ muốn trở thành cương giả cũng không phải là ngoài miệng nói một chút tư chất của ngươi chính xác mặc dù không có qua đôi mắt của ta nhưng là tin tưởng nhưng c ó thể qua không ít tiên nhân ánh mắt dĩ nhiên cường giả thu đồ đệ cũng không phải là bởi vì tư chất của ngươi mà là bởi vì tâm tính của ngươi ngươi nhất định phải có một trở thành cường giả tâm cũng nhất định phải có đối mặt trở thành cường giả lúc sở gặp khó khăn mà vĩnh hằng bất biến tâm thần không thanh em biến thành càng phát ra nghiêm nghị là tiền bối mặc chính cung kính nói ngươi nhất định sẽ nghĩ ngươi có n ả y trái tim nếu như ngươi nghĩ như vậy nói ngươi t ể u sai lầm rồi nói thiệt cho ngươi biết ngươi còn rất kém xa ngươi hiện tại duy nhất làm tốt đúng là trong lòng ngươi có mánh liệt sắc ý nhưng không có bị rết chóc khống chế chính xác đây cũng là ta và ngươi nói thời gian dài như vậy nói nguyên nhân hảo hảo nắm chặt sao có lẽ chờ ngươi chân chính minh nộ g cái gì thời điểm rồi hãy tới tìm ta ta nhưng có thể có thu ngươi làm đồ đệ thần không lời này rơi xuống chính là nhắm hai mắt lại mặc chính tâm tính chính xác mà số tuổi thực lực tư chất cũng là để cho một cái tiên nhân động tâm thu đồ đệ căn bản có thể làm sao tần không thu đồ đệ điều kiện quá cao nếu như không có nhất định tư chất có thể tu luyện đại la thiên thuật liền không thể thu đồ đệ nhưng mọi sự cũng không có tuyệt đối nhưng nếu mạc chính thật có cơ hội hiểu được hắn theo như lời nói như vậy hắn khó không thể nữa thu một gã đồ đệ mà mạc chính nghe được tần không theo như lời nói như vậy trong lòng nhất thời một cái mừng rỡ vội vàng nói vãn bối đa tạ tiền bối vị n bối nhất định sẽ nhiều hơn trở về lĩnh lộ thần không hai mắt nhắm lại hiển nhiên đã không tiếp tục nói chuyện ý mặc chính thấy này vừa cung kính một xá mà những khác trưởng lao thấy như thế cũng là trong lòng âm thầm thất vọng vị tiền bối này cũng không thu mạc chính làm đồ đệ mà nhắm hai mắt lại vừa không cách nào làm cho thanh thanh ở đi thay vì nói mấy câu vị này tần tiền bối hiển nhiên là không có coi trọng thanh thanh cũng đúng thanh, thanh cố nhiên ưu tú có thể vị tiền bối này hơn ưu tú sao mấy tên trưởng lao trong lòng ám thầm thở dài nói nên biết mạc chính có một ti hy vọng trở thành tần không đồ đệ một ít ti ảm nhiên cũng tận đều biến thành hư hảo về phần kia vẫn đứng ở mạc chính sau lưng vẻ mặt xấu hổ mạc thanh thanh đang nhìn đến tần không hai mắt nhắm lại không khỏi k h ẽ cắn môi đỏ mọng trong mắt chợt lóe thương tâm dù sao tần không cử động như vậy h i ệ n nhiên là không có coi trọng nàng t ỷ t ỷ trở về buồng xe sao mạc chính thấy t ỷ t ỷ mình thân sắc khe khẽ thở dài mạc thanh, thanh gật đầu vừa không nhịn được nhìn thoáng qua nằm ở tọa kỵ thượng phản g phất nhắm mắt dưỡng thần tần không cuối cùng xoay người sang chỗ khác tần không ở biết được mạc chính theo như lời nói sau trong lòng một mực suy tư một ít chuyện hắn cũng không hỏi nhiều hỏi nhiều như vậy đã làm người ta hết sức hoài nghi ít nhất bây giờ đối với đại lục này đã có không ít hiểu rõ nhìn dáng dấp trên phiến đại lục này cũng không phải là, là tiên nhân đích tiên ngược lại tiên nhân ngược lại bị vây yếu thế không biết ở một ngày kia cũng sẽ bị thôn quỷ tiêu diệt hết lạc nhạn tiên hoàng trong đầu hiện lên từng cái từng cái ý niệm trong đầu cuối cùng đổi thành suy tư thời gian không lâu mà đúng lúc này hộ vệ kia đội đội trưởng thanh âm bỗng dưng vang lên thiên nhân đại nhân thiếu chủ viêm long thành đã tới rồi viêm long thành đến đến thiền phương chính là viêm long thành từng cái từng cái tu sĩ toát ra hương phấn vẻ vui thích chương 687, b ả á i kiến tiên h nhân ở nghe nói như thế rơi xuống lúc thần không chậm rãi mở hai mắt ra hắn cũng không mở ra thần thức mà nghe được nói thế trước mắt ngay lập tức đem thần thức mở ra phát hiện một km phía trước có một tòa kiến tạo to lớn khổng lồ thành trì thành này hao quanh thân trải rộng mánh liệt vô cùng đốt cháy hỏa diễm này hỏa diễm bao vây cả thành trì hừng hực t h i ê u đốt nếu như một cái hỏa diễm thành trì duy độc k ê u cửa thành cửa vào cùng ra khỏi miệng cũng không có này hỏa diễm phía trước này tòa thành trì nghĩ đến chính là viêm long thành thật là lợi hại thành trì t r u n g quanh này tòa đại trận đạo chi cực hạn nếu như không từ đại trận kia tiến vào sợ rằng xông vào kết quả cũng chỉ có v ỡ lạc thân không lẩm bẩm tự nói giờ phút này mạc chính cũng từ trong xe thò đầu ra thân thức nhìn lại một km ngoài viêm long thành cao hưng nói quả thật là viêm long thành tin đồn viêm long thành có tứ phương hỏa diễm đại trợn còn có hai gã tiên tướng tự mình c h ấ n g i ữ mà địa vực dễ thủ khó công thôn quỷ rất khó đặt ở đây hôm nay vừa nhìn quả thật không giả chúng ta được cứu rồi chỉ cần ở viêm long thành bên trong liền có an toàn bảo đảm đúng vậy a thiếu chủ ha ha ha được cứu rồi được cứu rồi viêm long thành có tứ phương hỏa diễm đại trận bao vây sợ là những thôn quỷ đó cũng mơ tưởng công phá đúng là trong gia tộc vô số thành viên không khỏi là mừng rỡ như điên thấy phương xa viêm long thành từng cái từng cái bất cố thân p h â n phá lên cười h i ệ n nhiên này viêm long thành so với bọn hắn thì ra ngốc thành t h ì mạnh hơn rất nhiều còn có an toàn bảo đảm chúng ta ở nơi này viêm long thành cắm dễ sao mặc chính đang khi nói chuyện len lén nhìn thoáng qua tần không thấy tần không thần sắc như thường không dám lại đi hỏi nhiều cái gì rất nhanh một nhóm đội ngũ sẽ mặc quá một km sa mạc thuận thuận đương làm đi tới viêm long thành tiền khoảng cách gần vừa nhìn n à y viêm long thành quả thật to lớn cực kỳ chỉ một kia vách tường đều có ngàn trượng cao cả t ò a thành trì liên miên nghìn vạn giảm so sánh với tần không tu chân giới tu chân quốc độ cũng phải lớn hơn thượng rất nhiều thần không neo h mắt lại đánh ra trước mắt thành trì phía trước đội ngũ xin dừng bước mà đúng lúc này Cửa hai thanh thành trung đột nhiên xuất nhiên hiện hai đạo â mặc cũng là kêu bảo vệ cửa cả có lực cả chi cực cứng, thành hộ vệ. Hai người này cả người có mánh liệt ly lực ba động, hiển nhiên cả đám đều là đạo chi cực hạn điên phong cứng. Giả. Ngừng. giả. là liệt ly là kêu bảo ba đạo vệ vệ, hai hộ đám m đều chính nghe được hai gã cửa thành hộ vệ nói chuyện vội vàng khoát tay c h ặ n lại để cho đội ngũ ngừng lại mà viêm long thành hai gã thủ môn vị lúc này hô không biết đạo hưu từ đâu tới đây mời chi tiết trên báo thân phận nếu như n ế u không không thể tiến vào trong thành viêm long thành quả thật quản hạt nghiêm nghị nghe thế mạc chính thầm suy nghĩ đến trật hướng viêm long thành hai gã thủ môn vệ nói chúng ta là từ lật dương bên trong thành chạy trốn ra ngoài mạc thị gia tộc lật dương thành lật dương thành đã bị những thôn quỷ đó công phá chúng ta hy vọng viêm long thành có thể chứa chấp hạ chúng ta lật dương thành bên trong mạc thị gia tộc kia khoác hồng giáp viêm long thành hộ vệ trưởng thán một tiếng nói lật dương thành bị công phá chúng ta đã biết được bất quá mong rằng các vị đạo hữu có thể lấy ra chứng minh mình là lật dương thành mạc thị gia tộc đồ chứng minh mạc chính mặc dù sửng sốt có t hai gã đạo tri cực hạn đã xác nhận mạc thị gia tộc thân phận phất tay thở dài sắc mặt thượng cũng toát ra đau thương hiển nhiên lật dương thành lần này tổn thất thảm trọng rất nhiều gia tộc cũng chạy nạn đến viêm long thành chúng ta đã nghe nói lật dương bên trong thành chuyện tình lật dương bên trong thành tử thương vô số bị những thứ kia x u ấ t sinh công phá nhưng chư vị đạo hữu yên tâm đi tới viêm long thành viêm long thành nhất định sẽ cho chư vị đạo hữu một cái an toàn không gian dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là chư vị đạo hữu ở đại chiến bắt đầu nhất định phải kính dâng ra lực lượng của mình viêm long thành hộ vệ nói đó là tất nhiên ở nơi này khẩn yếu con đầu chúng ta nhất định phải ngưng tụ thành một cỗ dây thừng mới có thể không để cho những thứ kia x u ấ t sinh được như ý mặc chính hiển nhiên biết những thứ này đạo hữu nói cực kỳ chư vị đạo hữu mời vào viêm long thành sao mặc chính n g h e này nói đa tạ lời này rơi xuống hắn vung tay háo cả hạo hạo đáng đáng đội ngũ liền là không coi trở ngại mà viêm long thành hộ vệ đội cũng làm cho mở đường đường làm cho cả đội ngũ tiến vào viêm long thành bên trong tiến vào viêm long thành bên trong sẽ có đặc biệt g a n bài địa vực tu sĩ cho chư vị đạo hữu làm hướng dẫn hy vọng chư vị đạo hữu có thể tận tâm hợp tác dù sao viêm long thành hiện tại chứa chấp dân chạy nạn chiếm đa số địa vực cũng rất khẩn trương hộ vệ đội một gã láo giả từ đội bên trong đi ra chắp tay nói nhất định mặc chính cười nói tên kia hộ vệ láo giả cũng cùng ái cười cười ánh mắt đảo qua cả đội ngũ mắt thấy cũng rất bình thường chính là hài lòng gật đầu nhưng ngay khi kia ánh mắt đặt ở tần không trên người nhưng hơi hơi một cái lưu lại Người phàm. Lao giả này xinh lòng nghi ngờ.、Tuy、nhiên nó cũng không có suy nghĩ nhiều. Cả đội ngũ nháy mắt công phu, tiến vào viêm Long Thành bên trong. Mà kia viêm long Thành cũng đứng mình thượng. Dương Thành cùng Vân、Lạc、Thành dối dít bị công、phá. Hiện tại ta viêm Long Thành dần chạy nạn càng ngày càng nhiều, những thôn giả gác đội Viêm kia Viêm đội, Ai, dối tại Viêm phạm, phu, phá. hãy hộ chạm chạy Lạc mắt Mà lao Lật vừa của vào Cả Tuy suy dít ta quỷ có đó. vệ bị ở một gã viêm long thành hộ vệ cắn răng nói viêm long thành có hai vị tiên tướng đại nhân chấn giữ nhất định sẽ không có nguy hiểm những thôn quỷ đó muốn tấn công chiến viêm long thành cũng không dễ dàng như vậy dù sao nhóm lớn lượng thôn quỷ đều ở tấn công chiến địa vương thành đây chính là ba tên tiên vương chấn giữ thành trì cái chỗ kia là thôn quỷ thế lực chủ yếu công hãm địa phương cho nên chúng ta viêm long thành mới có thể giữ lại đến nay địa vương thành nhất định sẽ không công phá ba tên tiên vương đại nhân cũng sẽ nhanh chóng giải quyết những thôn quỷ đó từng cái từng cái hộ vệ rối rít thở d à i nói đối với thôn quỷ bọn họ cả đám đều hận không được g i ế t sau mau tiền bối mà cùng một thời gian cả mạc thị gia tộc đội ngũ đã tiến vào viêm long thành bên trong mạc chính cung kính hướng tần không một xá tần không tự nhiên hiểu viêm long thành ý tứ c h ầ m rãi mở hai mắt ra nói ta liền ở viêm long thành bên trong khách sạn lớn nhất ở đây các ngươi có chuyện gì đi đến đó tìm ta cũng đủ là tiền bối mạc chính trong lòng vui mừng những mạc đó thị trong gia tộc trưởng lão cũng là trong nháy mắt vui mừng tần không nói như thế rõ ràng là đón nhận gia tộc của bọn họ giao hảo mà nói cho bọn hắn biết của mình có đi nơi nào rõ ràng ý là gia tộc mình sau này gặp nạn đối phương sẽ xuất thủ khe rút một thanh thiếu chủ đây là đại phúc duyên a tiền bối nhất định có lòng thu thiếu chủ làm đồ đệ đáng tiếc thiếu chủ bây giờ còn không có tư cách vì vậy mới có thể nói cho chúng ta biết chỗ ở của mình điện thiếu chủ tiền bối hiện tại muốn rời đi nếu nói cho chúng ta những thứ này chúng ta cũng đừng lại tại cùng tiền bối khách sáo nhiều như vậy tiền bối hiểu ý sống tức giận một chút trưởng lao rồi rít hướng mạc chính truyền âm mạc chính lúc này gật đầu chật hướng tần không nói đa tạ tiền bối báo cho tần không hơi hơi vung tay háo thân thể chính là thoáng một cái biến mất ngay tại chỗ tốc độ kia nhanh đến cực hạn tới vô ảnh đi vô t u n g cứ việc viêm long thành bên trong vô số cao thủ nhưng cũng không có ai phát hiện tần không rốt cuộc đi nơi nào lại lại như thế nào biến mất có thể cùng n à y vị đại nhân giao hảo làm thật là gia tộc chúng ta phúc phận a mạc chính nắm chặt hai đấm nhìn tần không biến mất phương hướng lẩm bẩm nói giết chóc khống chế giết chóc ta lĩnh ngộ những thứ này liền có thể đủ lệ tiền bối vi sư sau này ta nhất định phải trở thành tiền bối cường giả như vậy không lâu sau viêm long thành bên trong đặc biệt an bài dân chạy nạn địa vực tiếp dẫn người cũng đi tới nơi đây đem mạc thị ra tổc an bài vào một nơi ma tân k h ô n g còn lại là biến mất sau cả mở ra thần thức đem dạ lớn viêm long thành thu hết vào mắt hắn không có nói láo bản thân thật sự là muốn ở tại nơi này viêm long thành bên trong khách sạn lớn nhất bên trong mặc dù nói không có tiên nguyên thạch muốn ở lại đại khách sạn hiển nhiên không phải là như vậy chuyện dễ dàng nhưng đối với cho tần không mà nói những chuyện này vẫn còn là dễ dàng này viêm long thành bên trong khách sạn lớn nhất tên là chín hoa khách sạn hiển nhiên chính là nơi này tần không từ trên cao rơi xuống đi tới tên này vì chín hoa khách sạn lúc trước rất nhiều một mình chạy trốn dân chạy nạn đi tới viêm long thành tự nhiên có ở tại trong khách sạn mà một chút có thân phận địa vị cường giả tự nhiên chính là sẽ chọn chín hoa khách sạn rất nhanh một g ã chín hoa khách sạn tiếp dẫn tỷ nữ liền là ra hiện tại tần không trước mắt vị đạo hữu này cần gì t ầ n g thứ không chờ này tiếp dẫn tỷ nữ nói xong tần không chính là thản nhiên nói tốt nhất vị đạo hữu này chúng ta nơi này thượng thừa phòng giao nạp ba đồng tiên nguyên thạch ở lại mười năm mà tốt nhất còn lại là cần mười đồng tiên nguyên thạch ở lại năm mươi năm những thứ này bên trong phòng đều có tiên nguyên thạch bố trí thành tiểu t r u có thể cung tu sĩ tu luyện t ỷ nữ dịu dàng cười một tiếng thần không gật đầu trong tay của hắn không có nhiều như vậy tiên nguyên thạch nhưng là sau một khắc hắn khẽ mở ra một tia tự thân hơi thở thế cho nên khí tức này càng ngày càng mạnh chỉ một thoáng cả bao phủ này chín hoa khách sạn ta nghĩ muốn ở ở một thời gian ngắn bất quá tần mỗ hiện tại trong túi ngượng ngủng bất quá các ngươi yên tâm tiên nguyên thạch đợi đến sau này có lúc tự nhiên có cho các ngươi thần không chầm dai nói tiên tiên nhân là tiên nhân mà cả chín hoa khách sạn ở cảm nhận được tần không hơi thở triển khai trong nháy mắt không khỏi là một cái kinh hãi ở sau một k h ắ c tất cả đều lấy tốc độ nhanh nhất hướng tần không không người một xá bài kiến tiền bối bài kiến tiên nhân chương sáu trăm tám mươi tám ẩm thiên tiến tướng bài kiến tiền bối bài kiến tiên nhân cả chín hoa trong khách sạn hơn phân nửa cũng có một chút thân phận nhất nhất chút ít lai lịch cứng giả nếu không người nào ở được rất tốt chín hoa khách sạn có thể dù vậy không có bất kỳ một người dám không cung kính ở cảm giác được tần không hơi thở thi triển ra trước mắt không khỏi là mọi người cung kính phải biết rằng n à y dạ lớn viêm long thành tự hai gã tiên tướng tiên nhân vừa có thể có bao nhiêu le que không có mấy sáu tên mỗi một cái tiên nhân cùng tiên tướng cũng là viêm long thành cây trụ cùng cao nhất lực lượng chỉ một thực lực cũng cần vô số người kính ngưỡng húng chi một khi kia thôn quỷ đánh đi vào tiên nhân mới là cả thành trì cây trụ tiên nhân mới có thể lãnh đạo cường giả cùng kia thôn quỷ chém giết chiến trường đây mới là bọn họ cần cung kính địa phương v ề phần kia tiếp dẫn tần không tỷ nữ ở cảm nhận được tần không hơi thở buông thả trước mắt nhất thời sửng sốt thất kinh nàng vốn chính là một tiểu tỷ nữ nơi nào gặp q u a lớn như vậy chẳng diện trong lúc nhất thời trận to mắt nhìn trước mắt này người trẻ tuổi nam tử ai có thể đủ nghĩ đến người này dĩ nhiên là một cái tiên nhân Lại! b á i kiến tiên nhân tiền bối này tỷ nữ ấp a ấp ấp n g nói tiểu vũ ngươi đi xuống trước đi đang lúc này một đạo thanh âm giả n u a xoay mình xuất hiện trường lão tỷ nữ đang nghe thanh âm giả n u a xuất hiện lúc trong lòng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm làm cho nàng loại này lịch duyệt không có nhiều tỷ nữ đi đón đợi một gã tiên nhân nàng ngay cả nhìn thẳng tần không can đảm cũng không làm sao đi đón đợi mà ở kia thanh âm giả n u a rơi xuống một gã người mặc áo xám lao giả ra hiện tại tần không trước mắt b à i kiến tiên nhân áo xám lao nhân cung kính hướng tần không không người một xá chợt hướng về phía phía sau tỷ nữ khoát tay áo nói nơi này giao cho ta sao ngươi đi xuống trước đi kia bị gọi là tên là tiểu vũ tỷ nữ gật đầu lia l i a chợt xoay người thở phào nhẹ nhõm trong miệng lại càng lầu bầu vị này tiên nhân bộ dáng thật trẻ t u ổ i á trong miệng lầu bầu không có mấy bước chính là đi tới những khác mấy tên tỷ nữ c h ô ở địa phương tiểu vũ nói nhanh lên kia tiên nhân g i ả i cái gì bộ dáng ta mới vừa rồi tự len lén nhìn thoáng qua thật giống như rất trẻ tuổi bộ dáng đúng vậy à mới vừa rồi ngươi nhưng là khoảng cách gần nhìn rốt cuộc cái gì bộ dáng cho chúng ta nói một chút kia bị hô làm tiểu vũ t h nữ vội vàng lắc đầu cắn môi đỏ mọc nói các ngươi cũng đừng hỏi ta ta hiện tại cũng hối hận hối hận mới vừa rồi bị đụng lên lá gan nhìn nhiều tiên nhân một cái biết hắn là tiên nhân ta nơi nào còn dám nhìn lén một cái tiểu vũ như vậy tốt vận khí ngươi thế nhưng nói không có sẽ không có vậy cũng là tiên nhân a giờ phút này háo sám lao giả xuất hiện hướng về phía tần không một cái cung kính sau vội vàng hòa ái c ư ờ i nói van bối là này chín hoa khách sạn trường lão tiền bối xưng ơ ta đủ mạc cũng đủ mới vừa rồi kia tỷ nữ chưa từng thấy q u e n mặt đang nhìn đến tiên nhân thời điểm t i ể u đại khí không dám thở hổn hển nửa điểm mong rằng tiên nhân tiền bối tha lỗi t ầ n không cười nhạt phất tay nói những thứ này cũng không có gì nghĩ đến mới vừa rồi lời nói của ta ngươi cũng, cũng nghe được một chút không biết có thể hay không thành dĩ nhiên tiên nhân có thể ở ta chín hoa khách sạn đó là ta chín hoa khách sạn phúc phận chúng ta chín hoa khách sạn tuyệt đối sẽ cho tiên nhân tiền bối chuẩn bị s o n g thượng hạng không gian phụ đệ về phần tiên nguyên thạch chín hoa khách sạn nào dám thu tiên nhân tiền bối tiên nguyên thạch yên tâm ta nói có tiên nguyên thạch cựu trả lại ngươi cửa không cần phải nói những thứ này lời khách sáo chẳng lẽ các ngươi không tin được tần m ộ không thể thần không chậm dai nói tia áo xám lao giả nghe thế thân thể hù đích một cái giật mình ở tần không trước mặt hắn chỉ có đứng phân giờ phút này nghe thế lúc này một chỗ n g o e o nói tiền bối đây cũng là hiểu lầm chín hoa khách sạn làm thật không dám thu tiên nhân tiền bối tiên nguyên thạch đó là tội danh viêm long thành có quy tắc nếu có đi ngang qua tiên nhân ở lại không gian phủ đệ khách sạn nói nhất luật cũng không thể thu tiên nguyên thạch nga còn có này quy củ tần không thấy buồn cười c h ậ t nói vậy cũng thôi ta liền mặt giải chiếm các ngươi chín hoa khách sạn một chút tiện nghi ta xem chừng muốn ở chín hoa khách sạn ở lại một chút thời gian đến lúc đó còn muốn các ngươi chín hoa khách sạn nhiều hơn tha thứ áo xám lao giả vội vàng nói chín hoa khách sạn có thể có tiên nhân tiền bối ở lại đó là chúng ta chín hoa khách sạn phúc phận nơi nào còn dám có tha thứ không tha thứ nói đến ha ha đã như vậy t i u tần mỗi tịu c u n g kính không bằng tuân mệnh cho ta tìm một cái không gian p h ụ đệ phòng hảo h ạ sao thần không gật đầu tu sĩ khách sạn tự nhiên cùng người phàm khách sạn bất đồng tu sĩ khách sạn cho dù nhất tầng thấp tất cả đều là có bảng bạc linh khí đại trận tạo thành nhã gian có thể ở trong đó bế quan tu luyện mà cao tầng thứ chính là không gian phụ đệ nay không gian phụ đệ tự thành một cái không gian nhưng cùng tu chân giới có liên lạc bình thường đạt tới phá hư kỳ đại viên mãn cùng nhập thánh kỳ mới có thể mở một cái không lớn không gian phụ đệ nay không gian phụ đệ tự nhiên muốn so với kia cái gọi là nhã gian mạnh rất nhiều mặc dù tỷ nữ trong miệng vừa nói phòng hảo hạng nhã gian có thể đó là bởi vì tần không thân phận bất đồng tựu như hiện tại tần không triển hiện nội chân c h i cảnh hơi thở sợ tìm kiếm chỗ cư trụ ngay cả không gian p h ụ đệ cũng là thượng hạng tần tiên bối mời cùng văn bối kia áo xám lao giả cười làm lành nói đi thôi rất nhanh áo xám lao giả liền đem tần không dẫn vào một chỗ không gian p h ụ đệ tiến vào lối đi đem tần không dẫn vào không gian trong phủ mới vừa vẻ mặt cung kính đi ra cuối cùng thở dài một hơi đem tần không thành công an bài tốt này áo xám lao giả vẻ mặt nghi ngờ bên trong thành cùng sở hữu sáu tên tiên nhân ở lần trước cùng thôn quỷ đại chiến ta đều gặp nhưng là này một gã tiên nhân rõ ràng không phải là viêm long thành tiên nhân hẳn là đi ngang qua tiên nhân đây là đại sự nhất định phải nhanh chóng bẩm báo nếu như viêm long thành có thể mượn hơi hạ vị này tiên nhân đại nhân như vậy tiếp theo khai chiến thắng ngắm t i ự u lớn rất nhiều áo xám lao giả nghĩ tới đây thân thể trận lõe nơi này cũng không phải sai tần không đang ở không gian trong phủ đệ ánh mắt đánh giá bốn phía này không gian phủ đệ quả thật không sai phảng phất một chỗ thế ngoại đ ả o nguyên mà vừa lúc liên tiếp một chỗ tiên mạch khiến cho tiên khí đầy đủ nói trở lại cái thế giới này tiên khí hết sức nồng nặc quả thực so sánh với tu chân giới mạnh hơn rất nhiều thần không lẩm bẩm nói thiên dẫn sách tính toán theo công thức đi ra ngoài làm sao trở lại tu chân giới không có ân nhân tạm thời còn không có tính toán theo công thức đi ra ngoài thiên dẫn sách nói không có tính toán theo công thức đi ra ngoài tính không nội có rảnh rỗi lời của tính toán theo công thức một chút diệp thiên anh cùng tả thiên cơ đám người phương vị thần không nói trong lòng còn lại là thầm suy nghĩ nhìn dáng dấp ở cái thế giới này tiên nhân hơi bị tôn trọng thiên anh cùng cựu mội cùng nhau ở cái thế giới này gặp phải nguy hiểm tỷ lệ t i ể u nhỏ rất nhiều cứ như vậy ta cũng vậy yên tâm nghe nói cái thế giới này tên là vượt ngoại đại lục vượt ngoại thần không thầm suy nghĩ đến cùng một thời gian một tòa không gian trong phủ tòa này không gian trong phủ đệ thiêu đốt lên hừng hực h ỏ a diễm cả không gian phủ đệ giống như một cái thế giới một loại có liên miên không dứt dây núi những thứ này dây núi đều không ngoại lệ tận tất cả đều là thiêu đốt lên kinh người h ỏ a diễm nếu như một cái h ỏ a diễm thế giới đây là một ngồi không gian phủ đệ có thể lại giống như một cái thế giới như vậy có d a n h d ố i khí có linh khí cũng có tiên khí cho dù là bất kỳ một cái nào sinh linh cũng có thể theo cư trú ở loại này trong thế giới thậm chí trên bầu trời treo viêm viêm liệt ngày trên bầu trời có loài chim bay trên mặt đất có sâu dạ thú ha ha thẩm thiên lão huynh ngươi mời ta tới đây uống rượu lần này rốt cuộc chuẩn bị cái gì rượu ngươi có thể khó được hào phóng một lần rượu này nếu như lên không được mặt bàn lời của ngươi có thể bị mất mặt mà đúng lúc này trong thế giới này xoay mình truyền đến một trận sảng lãng tiếng cười lớn tiếng cười lớn kết thúc một pho tượng ba trượng cao bóng người đột nhiên ở nơi này hỏa diễm trong thế giới hiện lên người này hai đầu lông mày là cấn một khối màu tím vết sẹo nhìn qua hung thần đắc s á t có thể trên mặt hiện lên nụ cười cũng là vô cùng hòa ái thất hiền để ngươi tới đây uống rượu ngươi xác nhận biết uống rượu là chuyện nhỏ thương lượng cũng là đại sự đang khi nói chuyện khác một đạo nhân ảnh xuất hiện người này quanh thân thiêu đốt lên nồng nặc hỏa diễm n à y hỏa diễm cả vờn quanh ở chỗ này người quanh thân xuyên thấu qua hừng hòa diễm có thể thấy người này bộ dáng chính là một gã đại hán hai người này chính là viêm long thành hai đại c h ấ n giữ tiên tướng ẩm thiên tiên tướng thất hiền tiên tướng thất hiền ngồi đi lần này lao phu chuẩn bị chính là kim hòa diệu phía trước mấy lần ngươi đều nói ta keo kiệt hẹp hòi nói ta có rượu cũng là che giấu lần này ta lấy ra kim hòa tiên tửu ngươi liền không lời nào để nói đi ha ha ẩm thiên tiên tướng nụ cười hiện lên chương sáu trăm tám mươi chín nhanh thấy thất hiền ngồi đi lần này lao phu chuẩn bị chính là kim hòa rượu phía trước mấy lần ngươi đều nói ta keo kiệt hẹp hòi nói ta có rượu cũng là che giấu lần này ta lấy ra kim hòa tiên tửu ngươi liền không lời nào để nói đi ha ha ẩm thiên tiên tướng nụ cười hiện lên chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay háo trên bầu trời nhất thời hiện ra một bàn một ghế dựa này một bàn một ghế dựa giống như thật một loại không không phải là giống như mà là thật sự rõ ràng nếu như tần không ở chỗ này chắc chắn kinh ngạc vô cùng tu sĩ phất tay hiện ra cái bàn cũng không phải là việc khó có thể kia cũng là hư hảo một tay b i ế n ảo thật vậy cũng tuyệt đối là không thể nào s o n g này ẩm thiên tiên tướng cũng là làm được kia thất hiện tiên tướng thấy vậy trên mặt không có bất kỳ kinh ngạc sinh ra ánh mắt đảo qua cái bàn lắc đầu cười một tiếng ngồi ở phía trên t r ợ t sách sách nói kim hỏa tiên tiểu ẩm thiên lần này ngươi thật đúng là hào phóng phía trước mấy lần cũng là cầm kia lên không được mặt bản tiên t i ể u hồ l ộ n g ta lần này cũng rốt cục lấy ra một loại rượu ngon kim hỏa tiên t i ể u tin đồn là kia kim hỏa dung nước vừa hỗn loạn vô số tiên phẩm tài liệu sản xuất rượu m ị vị vô cùng một chén xuống bụng bất kỳ phiền não bất kỳ ưu s ầ u cũng tất cả đều hóa thành hư vô mặc dù là tin đồn nhưng lại có vô số nhân chứng thực ta cuộc đời này cũng chỉ uống qua một ngụm nhỏ ha ha không tệ không tệ lời này rơi xuống thất hiển tiên tướng mở chừng hai mắt vội vàng nói còn không mau lấy ra ẩm thiên tiên tướng vẻ mặt thì đau khoe miệng co giật chốc lát nói nhất định phải cái miệng nhỏ miệng nhỏ đích mân này kim hỏa tiên t i ể u chính là ta chân quý nhiều năm rượu ngon cũng không thể thoáng cái uống xong ha ha mỗi lần ta tới này uống rượu ngươi cũng là như vậy yên tâm quy củ ta biết nhanh lên lấy ra đi thất hiện tiên tướng đảo cặp mắt trắng d ã lời này rơi xuống kia ẩm thiên tiên tướng mới vừa cẩn thận từng ly từng tí từ túi không gian chung lấy ra một cái tiểu hồ này tiểu hồ thượng viết bốn kim lóng lánh chữ to chính là kim hỏa tiên t i ể u chỉ thấy này hồ mặt ngoài c h á n phóng kim quang lấp lánh quan g mang mà kia quanh thân cũng thiêu đốt lên một đoàn vô hình như có hình dạng màu vàng hỏa diễm làm cho người ta chỉ nhìn một cách đơn thuần một trong mắt chính là trong lòng biết được này tiểu hồ tuyệt vật phi phạm nói đi ngươi ẩm thiên thật vất vả như thế hào phóng một lần này không phù hợp t á n h khí của ngươi ngươi làm người mặc dù không nhỏ khí nhưng lại thích rượu như mạng lần này bỏ được đem kim hỏa tiên tửu lấy ra tuyệt đối có chuyện muốn nói thất h i ể n tiên tướng khe khẽ thở dài dứt lời rốt cuộc có chuyện gì mặc dù nhìn kia tiểu hồ ánh mắt loẹ loẹ phát sáng hiển nhiên cũng có một loại lập tức uống xong dục vọng có thể thất hiển tiên tướng lại biết ẩm thiên tiên tướng tìm hắn tuyệt đối không chỉ như vậy đơn giản ẩm thiên tiên tướng một tiếng thở dài chật cười cười nói lao ra này ngươi cũng là hiểu rõ ta cũng đúng ta và ngươi cùng chung chấn giữ viêm long thành vô số năm hai người chúng ta trong lúc nói chuyện cũng không cần thiết che giấu ta chính là có chút bận tâm lần này thật sự nếu không uống hết kim hỏa tiên t i ể u tiếp theo nữa uống không biết là muốn lúc nào ngươi có ý gì thất hiền tiên tướng k h ẽ c a o mày nghĩ đến ngươi cũng đoán được một chút ẩ m thiên tiên tướng chân mày c a o lại không còn có bắt đầu lấy ra kim hỏa tiên t i ể u keo kiệt cùng vui sướng thở dài nói thôn quỷ đại quân đã công phá thất huyền tông thất huyền tông mấy tên tiên nhân cùng một ga tiên tướng tất cả đều bị thôn quỷ đại quân bước qua chỉ có kia thất huyền tông l á o tổ tông thất huyền tiên tướng chạy thoát ở ngoài những thứ khác mấy tên tiên nhân tất cả đều chết đi cái gì ở nghe nói như thế trước mắt thất hiền tiên tướng đột nhiên cả kinh thất huyền tông bị công phá thất huyền tông một khi bị công phá như vậy thôn quỷ đại quân người tiếp theo công phá đối tượng khởi không chính là chúng ta viêm long thành không đúng tuyệt đối không thể nào không phải là dự tính thôn quỷ đại quân thấp nhất muốn ba ngàn năm mới có thể đối với thất huyền môn tạo thành uy hiếp ư làm sao hiện tại thất huyền tông đã bị công phá thất hiền tiên tướng vẻ mặt rung động nói tin tức kia ta cũng vậy mới vừa nhận được ẩm thiên tiên tướng ai thán này thất hiền tiên tướng cũng s ở s ở c á i chán vẻ mặt bi thương nói không nghĩ tới thất huyền tông cũng bị phá thất huyền môn một khi bị phá kia thôn quỷ đại quân người tiếp theo công chiếm địa phương nhất định là chúng ta viêm long thành không trách được ngươi muốn xuất r a này kim hỏa tiên t i ể u nguyên lai、like、là cho ta hai người trợ chiến tiên tử a đúng là ẩm thiên tiên tướng lắc đầu nói lần này uống kim hỏa tiên t i ể u chúng ta sẽ phải liều mạng bảo vệ viêm long thành trừ phi cuối cùng không địch lại chúng ta mới có thể bỏ chạy bất quá đây cũng là một cuộc liệu mạng cuộc chiến nhưng nếu lần này không uống kim hỏa tiên tiểu như vậy tiếp theo nữa uống không biết là lúc nào cái này không biết là lúc nào có lẽ có hai loại khả năng một chết hai chạy thoát thất hiện tiên tướng cười khổ nói không trách được ngươi h ẩm thiên có thể lấy ra này kim hỏa tiên tiểu bất quá những thôn quỷ đó muốn công phá chúng ta viêm long thành cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy t ì n h chúng ta viêm long thành c ũ n g không phải là thất huyền tông thất huyền tông chỉ có một gã tiên tướng mà chúng ta còn lại là hai gã tiên tướng chẳng lẽ còn sợ thôn quỷ không thể ẩm thiên tiên tướng hai đấm nắm chặt sắc ý vội hiện đúng hai chúng ta tên tiên tướng chẳng lẽ còn sợ thôn quỷ không thể thất h u y ề n tiên tướng cười ha ha nói hai người bọn họ cũng không nói thêm gì hết thầy đều ở không nói lời nào bảo vệ viêm long thành như thế trường thời gian viêm long thành là nhà của bọn hắn bọn họ cũng có đem hết toàn lực đi bảo vệ viêm long thành trừ phi là dùng hết cuối cùng một ngụm khí lực cũng bảo vệ không được bọn họ mới có thể rời đi nếu không cho dù là l i ề u mạng có mấy thành hy vọng thắng dụng bọn họ cũng không muốn rời đi uống rượu uống rượu ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiện tiên tướng rối rít cười to nói thất hiện tiên tướng một ngụm rượu n h ấ p một miếng trầm giọng nói năm đó ta thê tử chết ở kia thôn quỷ trong tay thời điểm ta liền phát qua thể ta cùng thôn quỷ thế bất lưỡng l ợ p ta cũng là như thế ẩm thiên tiên tướng vẻ mặt thổn thức nói Ta duy nhất duy năm đệ đệ, đã ở năm đó ở bọn ắ t thôn thời thôn ta trốn, tự tiên thể, thôn chết Từ ta thể, thôn bất thiên. Thế bất lưỡng lập. bất cộng đái thiên. đầu đại điểm, đang đệ đệ đó, đời đái đái quỷ chung quy quỷ cuối quỷ chung. quỷ chạy bạo vạn chiến khi liền kiếp nhân nhắc lên cùng cùng cùng này này, cùng cộng lưỡng cộng lâm vây, của lực lập, vô vô mấy vào bao số b họ từng cái trong tay cũng lây dính thôn quỷ máu song thôn quỷ cũng giết quá thân nhân của bọn hắn không có cách nào giảm bớt cựu hận bắt đầu tiên hoàng năm đó nhắc lên trung quy chiến tàn khốc vô cùng tiên nhân tử thương vô số tiên tướng tử thương vô số ngay cả tiên vương cũng chết mất ba tên thậm chí bắt đầu tiên hoàng cũng ly kỳ mất tích lao h ư u chuẩn bị đại khai sát giới sao ha ha dự tính qua n ữ a ba trăm năm thời gian những thôn quỷ đó t i ể u không sai biệt lắm tấn công đã tới ẩ m thiên tiên tướng cười ha ha nói ba trăm năm thất hiển tiên tướng cười cười nói ba trăm năm không giải chúng ta cũng muốn hảo hảo chuẩn bị một phen đúng là ở trong mắt bọn hắn ba trăm năm không dài thay vì nói là dài chẳng nói chi vì ngắn bọn họ một cái bế quan nháy mắt công phu chính là mấy ngàn năm mới ba trăm năm vừa nơi nào coi như là dài những thôn quỷ đó còn cần chỉnh đốn một phen mới có thể công chiếm tiếp theo này là dự tính của ta không biết những thôn quỷ đó rốt cuộc sẽ ở khi nào mới có thể công chiếm tới đây ha ha những chuyện này sau này bàn lại uống rượu uống rượu đúng uống rượu hai người đang khi nói chuyện từng miếng từng miếng tiểu mân lên ừ đột nhiên mà đúng lúc này có người muốn tiến vào không gian của ta p h ụ đệ ẩm thiên tiên tướng khẽ to mày ai tới lúc này mất hứng thất hiền tiên tướng cũng có chút không vui ẩm thiên tiên tướng lắc đầu nói là của ta thân tín trong tình hình chung thân tín của ta có chuyện cũng là truyền âm cho ta lần này cũng là trực tiếp tìm tới không gian của ta p h ụ đệ hẳn là chuyện trọng yếu lời này rơi xuống hắn lại nói vào đi là ẩm thiên đại nhân nay hỏa diễm trong thế giới nhất thời vừa hiện lên một gã lao giả lao giả này chính là ẩm thiên tiên tướng thân tín danh hiệu là thiên đô tiên nhân đồng dạng là nội chân c h i cảnh cừng giả đi theo ẩm thiên tiên tướng nhiều năm thiên đô chuyện gì xảy ra để ngươi tự mình đến nơi này đi một chuyến có chuyện gì trực tiếp truyền âm cho ta không được sao ẩm thiên tiên tướng thấy thiên đô tiên nhân hoa ái cười nói thiên đô tiên nhân vẻ mặt sắc mặt vui mừng thấy ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng lúc này cung kính một xá b á i kiến ẩm thiên cùng thất hiền đại nhân thiên đô lần này tới là đại sự muốn báo cho ẩm thiên đại nhân nga chuyện gì ẩm thiên nhìn thiên đô tiên nhân vẻ mặt cao hứng không khỏi sinh lòng nghi ngờ t a viêm long thành đi ngang qua một gã tiên nhân hiện nay đang ở tạm ở chín hoa khách sạn theo chín hoa khách sạn vị này tiên nhân muốn ở lại mấy năm mới có thể rời đi t h i ê n đô t i ê trên n nhân lúc này nói, lúc m ặ mặt t thiên tiên t có sắc Cái mừng. Ẩm vui gì? ư ớ n nghe này, n g đột h i ê n sửng s ố t một Ở sau một khắc, ha ha khắc, phá l ê n cười. Kêu t hai ấ t tiên tướng hiển h cười cũng lên ha, ha. Thậm chí t có ê n nhân n đi g a qua n long g viêm t h à n h Ha ha, nhanh tốt. Đi, nhanh lên m a n g t a hai nhân. đi tiên gặp vị kêu t mươi sau đó đã. Đi, nhanh lên mang ta hai kêu đó đã. Đi, đi tiên lên n gặp vị h â n Thất h i nhưng tiên tướng tiên cùng ẩm n kinh khỏi một Thành Viêm bên ớ này cổ thế làm n、so、rất nhiều rất nhiều, bởi vì có 2 gã hốn nguyên lượng h rất rất tiên bởi vì có gã làm sao cho dù là viêm long thành như vậy thế lực vô cùng cường hãn có thể cũng không có lòng tin nắm chặt có thể đối phó được thôn quỷ đại quân đừng nói là viêm long thành coi như là khu vực này tỉnh thổ địa vương thành tổ hoàng thành cũng không có nắm chắc có thể ngăn cản ở thôn quỷ đại quân trừ phi này bắc vực trung có một tiên hoàng cường giả xuất thế chấn giữ cùng bắc vực nếu không bắc vực bị thôn quỷ đại quân tiêu diệt hết là chuyện sớm hay muộn chỉ bất quá loài người tu sĩ không có ai ca nguyện bị hạo hạo đáng đáng thôn quỷ đại quân cho thôn p h ệ tự nhiên liều chết phản kháng có thể chống cự bao lâu tựu chống cự bao lâu bởi vì vô tận trong thời gian tồn tại vô tận biên số đúng rồi thiên đô tên kia tiên nhân họ thậm tên sao k h ông ẩm thiên tiên tướng i ê n tướng cười ha ha nói viêm long thành đi ngang qua một vị tiên nhân có thể nói là ta viêm long thành tạo hóa ta viêm long thành cùng sở hữu sáu tên tiên nhân bọn chúng đều là đứng đầu chiến lược một người là được ngăn cản ngàn vạn thôn quỷ đại quân hiện nay lại tới nữa một gã nội c h â n c h i cảnh tiên nhân ha ha nếu như có thể lưu lại lời của ta viêm long thành không thể nghi ngờ là nhiều hơn một cổ không nhỏ chiến lược đúng là sáu tên tiên nhân hai gã tiên tướng thực lực như vậy tuy mạnh có thể tiên nhân số lượng thật sự là thưa thất vô cùng nếu như ta viêm long thành nhiều một gã tiên nhân k i a cùng thôn quỷ đối chiến phần thắng tự nhiên chống g ô n g nhiều hơn rất nhiều vị này tiên nhân nhất định phải lưu lại không biết vị này tiên nhân bằng hưu đến từ phương nào nhưng nếu như có thể ở lại viêm long thành đợi đến tiếp theo cùng thôn quỷ đại chiến tự nhiên là một đại trợ lực có thể lưu lại một gã tiên nhân tự nhiên cũng là cần giao ra một chút giá cao ẩm thiên tiên tướng lắc đầu lưu lại một gã tiên nhân vì viêm long thành tác chiến há lại dễ dàng như vậy ha ha đem t i ê u kim hỏa tiên t ự u lấy ra không được sao thất hiền tiên tướng cười to nói ẩm thiên tiên tướng nhún g mắt nói hy vọng vị này tiên nhân là một gã rượu mừng người sao nếu không lão phu sẽ phải tốn chút giá cao lạc nếu như là yêu rượu người hhh ta cũng không tin ta kia kim hỏa tiên i ể u mượn hơi không được người này này vừa nói chuyện hai gã tiên tướng thân hình biến mất ở hỏa diễm trong thế giới lại một lần nữa xuất hiện hẳn là lộ vẻ hiện tại viêm long thành kia tiên nhân là ở chín hoa trong khách sạn tiên nhân trong đ ộ n g phủ thiên đô tiên nhân nói nga không cảm giác được người này hơi thở vị này tiên nhân nghĩ đến ở bí ẩn hơi t h ở thượng có rất lớn thành i ự u đi thôi đi bái phỏng một chút vị này tiên nhân mà đang ở hai gã tiên tướng chuẩn bị đi gặp tần không lúc này viêm long thành bên trong một gã tên i c h ấ n thủ bất đồng phương vị hộ vệ còn lại là đứng ở cao như đá núi một loại trên tường thành viêm long thành bị tứ phương hỏa diễm đại trận bao quanh mà tứ phương hỏa diễm đại trận s a u đích trên tường thành chính là đứng từng cái từng cái gác hộ vệ quân những hộ vệ này không khỏi là đạo c h i cực hạn đỉnh thực lực từng cái từng cái cầm trong tay cao cấp linh bảo ánh mắt nhìn phía trước một khi có thôn quỷ xuất hiện những hộ vệ này quân tự nhiên có lấy tốc độ nhanh nhất báo cho cho viêm long thành bên trong cao tầng cồn gió gào thét bằng thêm rất nhiều âm hàn đại ca trong khoảng thời gian này sẽ không có thôn quỷ xuất hiện đi làm sao còn cho chúng ta thủ tại chỗ này một gã vóc người gầy teo nam tử hỏi kêu bên cạnh còn đứng một gã khôi ngô trung nhân nhân đồng dạng là hộ vệ quân một thành viên khác nhiều lời như vậy chức trách của chúng ta vừa là như thế đừng quên trách nhiệm của chúng ta nhớ kỹ thôn quỷ là chỗ nào cũng nhúng tay vào không có ai biết thôn quỷ có từ lúc nào xuất hiện khôi ngô trung niên nhân lạnh lùng nói là g â y teo nam tử than thở ở nhẫn một thời gian ngắn lập tức nên đổi lại tốt khôi ngô trung niên nhân thấy nhà mình đệ đệ lười nhác bộ dáng biết ba năm này vẫn đứng ở đây khẳng định kiệt sức suy tim lắc đầu nói g â y teo nam tử gật đầu khàn khàn vô lực s o n g mắt thấy phương xa hộ vệ quân ba năm đổi lại một lần tốt mà thoáng cái gác ba năm cho dù là tu sĩ cũng có thắng dĩ nhiên đây là tâm thắng mà không phải thân thể thắng dù sao thoáng cái gác ba năm khô khan nhàm chán tịch mịch đơn điệu trừ phi tâm cảnh tốt cường giả có thể nhị bị tâm cảnh thiếu chút nữa lại không được rất hiển nhiên kia khôi ngô trung niên nhân tâm cảnh sẽ phải so sánh với gầy teo nam tử mạnh hơn rất nhiều gầy teo nam tử thân thể tựa vào trên tường k hít một hơi thần thức trải rộng tại chính mình gác lúc cần phải lúc điều tra phương vị đột nhiên mà đang ở kia chuẩn bị túi hạ ánh mắt nghỉ ngơi chốc lát thần thức của hắn chung cũng là xoay mình xuất hiện một đạo bóng đen điều này làm cho g ầ y teo nam tử mạnh mẽ cả kinh trong nháy mắt đứng dậy một đôi mắt không còn có thường ngày l ư ỡ i nhác bộ lông sợ lập lúc ly lực đạo ý ngay lập tức bày ra chăm chú nhìn chằm chằm phía trước tâm thần cũng không dám nữa có cái gì thư giãn kia đạo bóng đen hắn nhìn thật sự rõ ràng chật lóe rồi biến mất ở nơi đâu gầy t e o nam tử trên đầu tích lạc mồ hôi tại sao k h ô i ngô trung niên nam tử hỏi gầy t e o nam tử không nói gì chẳng qua là hết sức chăm chú ngó trường phía trước thần thức trên phạm vi lớn tìm kiếm một hơi hai tức ba tức chung mười giây thời gian siêu một đạo bóng đen lại một lần nữa thoảng qua lần này gầy t e o nam tử rốt cục nhìn rõ ràng là thôn quỷ gầy t e o nam tử giống to lên tiếng tái phát hiện thứ trong nháy mắt hắn không dám có chút buông lỏng cảnh giác lập tức giống to lên tiếng thanh âm này cả thể thông qua đại trợn truyền khắp một cái hộ vệ đại quân nháy mắt công phu này nhất phương hộ vệ quân tựu i nghe được gầy k e o nam tử hô to cái gì thôn quỷ thôn quỷ ở nơi đâu khối ngô trung niên nam tử cũng ngó chừng gầy k e o nam tử hỏi ngươi xác định đại ca ngươi m a u dụng thần thức tìm tòi ta thần thức trải rộng phương vị gầy k e o nam tử lập tức nói khối ngô trung niên nam tử nào dám thư giãn lập tức mở ra thần thức rất nhanh thần thức của hắn trung tự xuất hiện một đạo bóng đen k hít sâu một hơi hắn trầm giọng nói đúng là có thôn quỷ chỗ này của ta cũng phát hiện thôn quỷ chỗ này của ta cũng phát hiện thôn quỷ một đầu hai đầu t a m đầu khẩn cấp tình huống thỉnh cầu liên lạc đội trưởng khẩn cấp tình huống phát sinh khẩn cấp tình huống phát sinh thôn quỷ xuất hiện thôn quỷ xuất hiện thỉnh cầu liên lạc đội trưởng báo cáo đội trưởng hôm nay trung phát hiện mười đầu thôn quỷ báo cáo đội trưởng vừa phát hiện năm đầu thôn quỷ ba mươi đầu năm mươi đầu xuất hiện thôn quỷ càng ngày càng nhiều nháy mắt công phu t i u vượt qua trên trăm đầu từng cái từng cái thôn quỷ trải rộng ở viêm long thành nghìn vạn dặm ở ngoài xuyên qua kia dài dòng sa mạc từng cái từng cái mở ra miệng to như chậu máu máu chạy sôi ra kinh người kinh khủng kia viêm long thành nhất phương chấn giữ hộ vệ đội đối với g i i đứng ở chỗ cao nhữ mày ngắn ngủn năm mươi tức thời gian trung phát hiện ba trăm đầu thôn quỷ đội trưởng làm sao bây giờ khẩn trương thời khắc hộ vệ đội đội trưởng trong mắt là vì số không nhiều có thể giữ vững l ạ n h tĩnh chi người ta tự mình chấn giữ nơi đây bát đệ cần phải lấy tốc độ nhanh nhất đem thôn quỷ tiểu phân lượng đội ngũ xuất hiện chuyện tình báo cho cho bên trong thành tiên nhân đại ca kia còn ngươi kia rõ ràng bị gọi là tên là bát đệ nam tử nhìn hộ vệ đội, đội đội trưởng hộ vệ đội đội trưởng cao mày nghiêm túc nói theo đạo lý mà nói thôn quỷ đại quân hẳn là còn muốn mấy trăm năm mới có thể đánh thắng có thể hiện nay thôn quỷ đại quân cũng là thoáng cái xuất hiện ba trăm đầu tình huống như thế có thể nói chi vì kém coi nhất tình huống đại biểu thôn quỷ đại quân rất có thể ở thời gian không lâu bên trong xuất hiện hiện tại thôn quỷ số lượng còn đang gia tăng đã đến năm trăm đầu còn đang gia tăng hộ vệ đội đội trưởng ngồi ở chỗ cao hai tay đặt ở trên ghế một đôi mắt hổ nhìn phương xa s ắ c ý vội hiện hắn một tỏa ra bôn phía lớn tiếng quát lên nếu như thôn quỷ đại quân thật tấn công đánh tới ta đây tự nhiên cúc cung tận tụy h chết rồi sau đó đã hộ vệ đội đội trưởng nắm chặt hai đấm đừng quên trách nhiệm của chúng ta chúng ta là hộ vệ đội là viêm long thành hộ vệ đội thôn quỷ đánh tới viêm long thành dựa vào là cái gì là tiên nhân cùng chúng ta dạ chứa nhiều hộ vệ cùng nhau hô ít nhất ta sớm đã làm tốt hy sinh vì nhiệm vụ chuẩn bị hộ vệ đội đội trưởng lạnh giọng nói s n g mắt thấy phương xa vi than thở nhẹ bát đệ ngươi nhanh đi thông báo tin tức đi muốn lấy tốc độ nhanh nhất báo cho cho bên trong thành tiên nhân ta hiện tại lấy tốc độ nhanh nhất truyền âm cho tổng đội trương đại nhân ta có một loại dự cảm viêm long thành mấu chốt sinh tử muốn tới kêu bát đệ cắn răng tiếp theo thân hình trận lóe biến mất ở chung quanh đây đi cũng đừng có trở lại ta nhưng lấy cái chết nhưng bát đệ ngươi không thể chết được ngươi là nhà của ta nhỏ nhất hải tử cha mẹ trước khi chết dặn bảo quá nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng ngươi làm đại ca ta có thể vì ngươi làm cũng chỉ có nhiều như vậy đi thông báo tin tức bỏ chạy sao thấy bát đệ rời đi hộ vệ đội đội trưởng yên lặng nghĩ tới hán tình nguyện mình chết cũng không để cho mình bát đệ chết mà là lựa chọn làm cho mình bát đệ đi báo cáo tin tức nhìn tứ phương thanh âm truyền khắp tứ phương hét lớn chúng ta hộ vệ quân trách nhiệm là cái gì nói cho ta biết cúc cung tận tụy chết rồi sau đó đã cúc cung tận tụy chết rồi sau đó đã từng tiếng giống to trong nháy mắt vang lên vang r ộ i này tấm chu vi cúc cung tận tụy chết rồi sau đó đã chương sáu trăm chín mươi mốt ẩm thiên nam quang thần không khoanh chân ngồi tốt nồng nặc tiên khí nếu như như vậy hấp thu đi xuống nhiều nhất không ra hai trăm năm ta là có thể đạt tới tiên nhân đ ỉ n h về phần hôn nguyên lưỡng cực tiên tướng cảnh giới này ta còn không biết thần không lẩm bẩm tự nói hắn có lòng tin đạt tới tiên nhân đ ỉ n h nhưng là hôn nguyên lưỡng cực rốt cuộc là cái gì cảnh giới hắn cũng không hiểu biết tiên tướng tiên vương tiên hoàng trong cơ thể ta có tiên hoàng huyết mạch hơn nữa nghe tả thiên cơ theo như lời là tỉ tỉ của hắn đời thứ nhất quan hệ huyết thống nói cách khác ta không để đạt tới tiên vương là không có vấn đề gì thần không thầm suy nghĩ đến ở không gian trong phủ tu luyện hắn cũng không nhàn rỗi thân thức mở ra đã ở quan sát viêm long thành tình huống dĩ cầu được đạt được một chút có thể nhận được hữu dụng tin tức không biết diệp thiên anh đám người rốt cuộc truyền đưa tới nơi nào nghe mạc chính nói bắc khu vực là nguy hiểm nhất giải đất mà khu vực khác đều có tiên hoàng trấn giữ sẽ không có nguy hiểm xuất hiện khi ngắm mấy người bọn họ không nên bị hắc động c h u y ể n tống đến bắc khu vực sao thần không vẻ mặt cười khổ hắn vận khí coi như là tương đối kém c h u y ể n đưa đến bắc khu vực cái này không có tiên hoàng trấn giữ nguy hiểm giải đất bất quá mặc dù thầm than vận khí sai có thể hắn không có gì mắng to tâm tình thôn quỷ thế nhưng có thể làm cho loài người tu sĩ áp đến loại trình độ này mà là loài người tu sĩ đại địch ta cũng vậy loài người tu sĩ một thành viên như vậy đừng làm cho ta đụng phải sao thần không hời hở cười k h u a n h chân ngồi d học chuyện cùng http ừ đang lúc này thần không chân mày hơi nhét lên thậm chí có tiên nhân ra hiện tại không gian của ta phủ đệ trước không không là một cái tiên nhân này tiên nhân bên cạnh còn đứng hai gã hơn nhân vật lợi hại l à tiên tướng thần không đổ sửng sốt u sau một khắc toát ra nụ cười cũng không có cái gì kinh ngạc tất cả cũng ở nằm trong dự liệu này viêm long thành bên trong tiên nhân không nhiều lắm đột nhiên xuất hiện một gã tiên nhân không bị người chú ý mới là lạ bên trong đạo hưu có thể hay không để cho ta chờ đi vào t h a n h âm trực tiếp chuyển vào tần không trong đầu hai vị tiền bối đại giá nơi đây vạn bối sao dám để cho tiền bối đám người cự chi muôn ngoài mời vào sao tần không sảng lãng cười một tiếng phất tay mở ra không gian phủ đệ lối đi s i ê u s i ê u s i ê u nháy mắt công phu ba đạo nhân ảnh chính là ánh vào tần không trong mắt là ba người một người cả người mạo h ò a diễm mà một người vóc người khôi ngô trên trán l à c ấ n một đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo về phần một gã khác còn lại là một gã lao giả là tiên nhân những thứ khác hai người tự nhiên chính là tiên tướng van bối bái kiến tiền bối tần không lập tức phán định ba người có hai người đều là tiên tướng nhất thời một cái cung kính nói người tới chính là ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng ha ha không cần tiền bối tiền bối những thứ này lời khách sáo thả vào không có mấy năm trước có lẽ lưu hành có thể hiện tại thôn quỷ đại quân hoành hành ta và ngươi trực tiếp huynh đệ đạo hữu tương xứng cũng đủ ẩm thiên tiên tướng cười ha ha nói thất hiện tiên tướng cũng là cười h i ế p mắt đánh giá tần không tần không âm thầm sửng sốt này hai gã tiên tướng lai、like、ý hắn không biết nhưng là kia cả người mạo hỏa diễm tiên tướng lên tiếng câu nói đầu tiên lại muốn cùng hắn huynh đệ tương xứng kia rõ ràng là p h o n g thấp tư thái muốn cùng hắn ngang hàng đối đãi hiển nhiên là cho đủ hắn tần không mặt mũi đoán chừng phía dưới nhất định sẽ có chuyện muốn nhờ tiền bối chính là tiền bối vãn bối sao dám cùng tiền bối ngồi ngang hàng nói tới nói lui t ầ n không cũng không dám quá nhiều mạo phạm ha ha tần đạo hưu không cần câu thúc ừ đang ở ẩ m thiên tiên tướng nói chuyện chuẩn bị từ ghi danh chữ lúc thất hiện tiên tướng cũng là s ư ớ n g sốt nhìn tần không hai mắt càng phát ra thật tình hẳn là không chớp mắt nhìn tần không không thể nào không thể nào thất h i ể n tiên tướng con người hơi hơi co rút lại càng xem càng khiếp sợ trong đôi mắt không cách nào che giấu nhấc lên ngập trời sóng gió tuyệt đối không thể nào thất h i ể n tiên tướng nhìn tần không hít sâu một hơi tần không nhìn thất h i ể n tiên tướng như thế cẩn thận nhìn mình không khỏi sửng sốt thầm nghĩ này thất h i ể n tiên tướng từ trên người tự mình nhìn xảy ra điều gì thất h i ể n tại sao ẩm thiên tiên tướng cùng là vẻ mặt nghi ngờ thất h i ể n tiên tướng xách x á c h một hồi lâu nhìn tần không khiếp sợ nói tần đạo hữu có thể báo cho thất mỗ tu hơn à n nhiêu năm. h h bao nữa không biết tần đạo hữu đến tột cùng là vị nào tiên hoàng hậu nhân cái gì ẩm thiên tiên tướng thoáng chốc cả kinh nhưng hắn là rõ ràng vô cùng thất hiện tiên tướng bản lĩnh thất hiện tiên tướng thực lực phi phạm cùng hắn so sánh với không thể sai mà thất hiện tiên tướng lại càng có một song minh linh phát mắt kia trên đầu vết sẹo chính là kia con mắt thứ ba chỗ ở này con mắt tác dụng hàng vạn hàng nghìn uy năng không nhỏ chỉ cần một mắt nhìn đi liền là có thể biết được người khác tu chân tuổi linh hơn nữa có thể thấy được huyết mạch tu hành này một ít nhân tố song thất hiền tiên tướng thế nhưng nói tần không là tiên hoàng hậu nhân này tiền bối tuệ nhãn t ầ n không cười khổ lắc đầu không nghĩ tới lai lịch của mình này thất hiền tiên tướng thế nhưng liếc thấy ra khỏi thất thất bát bát đến giờ phút này hắn tự nhiên cũng không có cách nào giấu g i ế m nghĩ đến thất hiền tiên tướng hẳn là nhìn thấu một chút hắn cười nói vạn bối tu chân số tuổi bất quá một ngàn năm khí này hai đại tiên đem rối rít rung động mắt to chừng đôi mắt ti hí kêu bên cạnh đứng thiên đô tiên nhân giống như t r ư ớ c mở to hai mắt nhìn này này tu chân bất quá chính là một ngàn năm thì đến được tiên nhân t ầ n g thứ này không khỏi quá mức nghe rợn cả người một chút cho dù là một ngàn năm đạt tới nhập thánh kỳ tu sĩ cũng là tuyệt đỉnh thiên tài người này thế nhưng một ngàn năm chừng đạt đến nội chân tri cảnh phải biết rằng tiền một thời gian ngắn ngang trời xuất thế một gã nội chân tri cảnh thiên tài cũng là hao tốn ba vạn năm mới vừa đủ để may mắn đột phá ẩm thiên tiên tướng âm thầm kinh hãi hắn truyền âm hỏi thất hiền tiên tướng nói thất hiền hắn theo như lời là thật hay giả là thật hay giả hắn nói một ngàn năm kia hay là hắn k i m đường thất hiền tiên tướng giống như trước khuôn mặt rung động vừa lộn ánh mắt nói còn k i m đường ẩm thiên tiên tướng cùng thiên đô tiên tướng tất cả đều ngẩn ra cho dù là tiên hoàng đời sau cũng không thể có thể một ngàn năm không tới thì đến được tiên nhân c h i cảnh sao thất h i ể n tiên tướng cùng ẩm thiên tiên tướng đều là rung động vô cùng nhìn tần không bình phục khiếp sợ tần không thấy buồn cười trong lòng suy nghĩ chốc lát nói về phần v ă n bối huyết mạch v ă n bối thực tại không thể nói mong rằng các vị tiền bối tha lỗi nga này là bình thường bọn ta cũng biết ẩm thiên tiên tướng cùng thất h i ể n tiên tướng tất cả đều gật đầu cũng không ngạc nhiên một chút tiên hoàng sinh hạ đời sau có lúc muốn cho đời sau đi ra ngoài lịch lãm tự nhiên không muốn tùy tùy tiện tiện để cho đời sau ra cửa tựu i báo danh ra họ bất quá bọn họ sợ hãi than không biết vị kia tiên hoàng lớn mật như thế yên tâm thế nhưng làm cho mình sau người đi tới bắc khu vực lịch lãm n à y bắc khu vực nhưng là ngũ đại khu vực châu nguy hiểm nhất ngay cả tiên vương cũng không dám bảo đảm mình sẽ ở khi nào chết đi không biết một ngày kia hiện đang ở thành trì sẽ l u ô n hãm thế nhưng phái đến bắc khu vực ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng hai mặt nhìn nhau đều là truyền âm nói Chúng t a viêm long t h à n h cốc t đạo hoàng những thứ này chúng ta cũng không cần phải suy nghĩ tiên hoàng hậu nhân mà một nghìn năm chừng đạt tới tiên nhân chúng ta viêm long thành nhiều năm như vậy đi tới tiên nhân trong Hắn tuyệt đối được cho đại nhân、vật. chỉ một tiên hoàng hậu nhân khiến thực tiên này, cũng tuyệt vật, một tuyệt đối được đại điểm đủ để đối với lực so kỳ bọn họ cũng là lo lắng cho mình miếu có đủ hay không lớn dù sao giống như tiên hoàng hậu nhân thiên phú như thế cùng thực lực tới chỗ nào cũng là bị mượn hơi đối tượng tần không cũng là không biết hai người đang suy nghĩ gì mặc hắn ở thông minh vắt hết g ó c cũng không nghĩ tới hai vị này tiền t ư ớ n g thế nhưng ở lo lắng có thể hay không mượn hơi hạ hán thử một chút sao ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng lẫn nhìn thoáng qua còn chưa kịp tự giới thiệu mình thất hiền tiên tướng cười nói ta phong hào thất hiền mà vị còn lại là phong hào ẩm tiên h chúng ta là viêm long thành duy độc hai gã tiên tướng thất hiền tiên tướng ẩm thiên tiên tướng ẩm thiên thần không nghe thế hơi s ữ n g sở ẩm thiên cái tên này hết sức quen thuộc ẩm thiên ẩm thiên t i ê n tướng ta nhớ ra rồi ẩm thiên t i ê n tướng ẩm thiên t i ê n tướng đây không phải là ta được đến nam quang tiên kiếm tiên tướng động phủ sao chương sáu trăm chín mươi hai phong hào tiên nhân ẩm thiên t i ê n tướng thần không trở về nghĩ tới năm đó hắn đi quá một chuyến tiên nhân động phủ mà kia tiên nhân động phủ chính là lạc nhạn tiên hoàng thống lĩnh khu vực hắn chính là ở khu vực kia ẩm thiên t i ê n tướng động phủ bên trong được chiếm được nam quang tiên kiếm ẩm thiên t i ê n tướng thần không bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ dù sau đó là nhận được nam quang tiên kiếm địa phương làm sao có thể quên mất tuy nhiên nó trăm triệu không nghĩ tới hôm nay thế nhưng thấy ẩm thiên tiên tướng bản thân nay nói về ngay cả tần không đều có chút thổn thức bất quá rất rõ ràng chính là nam quang tiên kiếm cùng ẩm thiên tiên tướng cách xa nhau nhiều như vậy năm tựa hồ không hề nữa nhận được ẩm thiên tiên tướng nếu không không khỏi không thể thiếu một chút phiền thoái này nam quang tiên kiếm năm đó ở ẩm thiên tiên tướng trong động phủ phát hiện không biết nam quang đến cùng là đúng hay không ẩm thiên tiên tướng tương ứng vật nhưng ta có nam quang tiên kiếm chuyện tình không có thể tùy ý nói ra này dù sao cũng là liên lụy đến tiên nhân động phủ chuyện một khi nói ra ẩm thiên tiên tướng có ngốc cũng đoán được ra ta đi quá tiên nhân động phủ đến lúc đó tránh không được một chút phiền thoái tạm thời vẫn không thể cùng ẩm thiên tiên tướng nói tới nam quang tiên kiếm chuyện tình thần không trong lòng thầm suy nghĩ đến hơn nữa nam quang tiên kiếm đi theo hắn nhiều năm như vậy cho dù đụng phải tiền một đời chủ nhân cũng không dễ dàng như vậy trả lại cái này tâm ý trung tưởng quy tưởng trên mặt tần không nhưng là không có thay đổi cái gì thần sắc cả suy tư bất quá một hơi gậy chốc lát nghe thế hai vị tiên tướng rối rít từ báo nhà tên tần không trong lòng biết hai vị này tiên tướng cho đủ mình mặt m ũ i dù sao tiên tướng cùng tiên nhân nói chuyện với nhau tiên tướng chính là tiền bối tiền bối cùng văn bối tự nhiên là v ă n bối trước nổi danh hiệu tiền bối sau nổi danh hiệu lúc này mới hợp thượng lễ nghi chi đạo mà hai gã tiên tướng trước báo ra nhà mình danh hiệu tự nhiên là cho đủ hắn tần không mặt mũi là thật cố ý mượn hơi hắn tần không van bối họ tần tiên không về phần phong hảo tạm thời còn không có thần không cười nói không có phong hảo ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiển tiên tướng hai mặt nhìn nhau liếc nhìn nhau không có phong hảo t e r u ien vn trong lòng hai người có chút kia tâm tư của hắn phải biết rằng không có phong hảo tiên nhân một loại cũng là thực lực kém là không có thể nữa sai tiên nhân thôi có chút thực lực cùng chiến tích tiên nhân, đều sẽ có được cạnh nhân, phong hào, như hắn thiên nhân, tiên tựa tiên bên n đều đô sẽ ă một xưa tư phương, danh chứa thừa liền lại đại nhiều tiên thiên tiên huyền nhân phong càng tướng nhận này phong đô, sát hoách, hào hào. uy vậy có Có vì bị m chút tiên nhân mặc dù phong hào không có được tiên tướng thừa nhận nhưng lại chiếm được chứa nhiều tiên nhân thừa nhận thực lực giống như trước không tầm thường chỉ có một chút ngay cả chứa nhiều tiên nhân đều không thừa nhận tiên nhân mới không có phong hào như vậy tiên nhân thực lực có thể nói là khó coi là không có thể nữa khó coi có thể tính cấp cũng không được thừa nhận còn trông cậy vào người nào đi thừa nhận song tần không thân là tiên hoàng hậu nhân thế nhưng cho tới bây giờ cũng không có phong hào này không khỏi để cho hai người bọn họ trong lòng hiểu lầm hắn hiện tại mới vừa tu chân bất quá ngàn năm t r ư ừ n g không có danh hiệu cũng rất bình thường hơn phân nửa là không có gì uy danh hiển hách chiến tích không thể vì vậy t i ể u phán định thực lực của hắn hơn nữa coi như là không có phong hào tiên nhân vậy cũng là tiên nhân kéo lọc đồng dạng là chúng ta một đại trợ lực lại nói hắn còn nhỏ tuổi quả thực là tuyệt đại thiên phú sau này tiền đồ vô lượng giao hảo chỉ mới có lợi mà không có chỗ xấu ẩm thiên tiên tướng nói đúng thất hiền tiên tướng gật đầu hai người thương lượng bất quá tiểu biết rồi công phu sau một khắc ẩm thiên tiên tướng chính là cười to nói thần đạo hữu nghĩ đến là tu chân tuổi linh hơi ngắn không có phong hảo cũng là chuyện rất bình thường thần không gật đầu thất hiền tiên tướng thấy vậy sơ sơ cảm sau một khắc nhìn như bình thản nói không biết tần không đạo hữu có nghĩ tới hay không gia nhập ta viêm long thành gia nhập viêm long thành tần không vừa nghe đến này chính là biết đi vào tránh để ẩm thiên tiên tướng ha hạ cười nói tần đạo hữu gia nhập viêm long thành ta viêm long thành để cho tần đạo hữu việc làm không nhiều lắm chẳng qua là thôn quỷ đại quân đã tới lúc tần đạo hữu ra tay giúp đỡ một lần cũng đủ dĩ nhiên chúng ta sẽ không cần cầu tần đạo hữu liều mạng tương trợ nếu như không có ở đây đạo h ư u thừa nhận trong phạm vi tần đạo h ư u vứt bỏ viêm long thành đi tự nhiên cũng không có ai nói gì dù sao tần đạo h ư u chỉ là của ta viêm long thành mượn hơi một vị tiên nhân mà thôi giết thôn quỷ thân không chân mày c a o lại hắn đã sớm liệu đến những thứ này một g ã tiên nhân đối với viêm long thành có thể nói là một cỗ khổng lồ chiến l ự c so sánh với ngàn vạn đạo c h i cực hạn mạnh hơn viêm long thành mượn hơi hắn ở suy đoán của hắn bên trong Thần không hai mắt nhìn ẩm thiên cùng thất hiền hai gã t i ê n tướng c h ậ m rãi nói ta tu sĩ ta tiên nhân hạng người cùng thôn quỷ bất cộng đ á i thiên kia thôn quỷ nhục giết chúng ta tu sĩ loài người cho đến công chiếm chúng ta loài người tu sĩ lãnh thổ chúng ta loại tu sĩ không biết bao nhiêu chết ở thôn quỷ trong tay như vậy k i ề u hận đã sớm ngập trời khổng lồ đây cũng không phải là là cá nhân đích k i ề u hận mà là chủng tộc k c ề u hận ta cùng vì nhân loại tu sĩ chủng tộc c ứ u hận giết thôn quỷ cùng thôn quỷ đại chiến tự nhiên là ta tần không trách nhiệm một c h o n g làm sao có thể cự tuyệt hai vị tiền bối t ố t nói rất hay t ố t một câu đây cũng không phải là là cá nhân đích c ứ u hận mà là chủng tộc c ứ u hận ẩm thiên tiên tướng lớn tiếng trầm trồ khen ngợi nói trung quy có một chút người cho là thôn quỷ giết người loại tu sĩ không có quan hệ gì với bọn họ chỉ cần mình cùng thôn quỷ không có c ứ u hận cũng đủ đó mới là kẻ ngu đó mới là tuyệt đại ích kỷ không biết thôn quỷ là cả nhân loại chủng tộc đại địch là cả nhân loại chủng tộc cựu nhân chẳng lẽ không nên thân nhân của mình đã chết mới vừa nghĩ đến báo thủ tới lúc đó không biết đã chết bao nhiêu người loại tu sĩ thất hiện tiên tướng đồng dạng là vẻ mặt mừng rỡ trong lòng đối với tần không đánh giá vô hình t r u n g cao rất nhiều không từ mà biệt chỉ một tần không một câu kia nói cũng đủ để để cho hai người vỗ tay bảo hay hiện tại hai người làm sao nhìn tần không kia cũng là làm sao thuận mắt ẩm thiên tiên tướng cười ha ha nói chỉ bằng tần đạo h ư u một câu nói kia ta liền nguyện ý đem kim hỏa tiên tựu phân cho tần đạo h ư u một chén hơn nữa hai người chúng ta cũng sẽ không bạc đãi tần đạo h ư u bọn ta nguyện ý đem hai người chúng ta tiến vào hỗn nguyên l ư ợ n g cực tiên tướng cảnh giới linh cảm cùng cụ thể toàn bộ chia sẻ cho đạo h ư u hơn nữa đạo h ư u gia nhập ta viêm long thành chúng ta sẽ không trói buộc đạo h ư u tự do mà hàng năm cũng sẽ cho đạo h ư u ba trăm viên tiên nguyên thạch làm thù lao vậy vãn bối tựu cúng kính không bằng t u n mệnh thần không vẻ mặt sắc mặt vui mừng ba trăm viên tiên nguyên thạch đối với hắn mà nói không tính là c h â n quý dù sao những điều này là do vật ngoại thân c h â n quý là kia tiến vào hôn nguyên l ư ợ n g cực tiên tướng cảnh giới phương pháp mà hiện tại hai người mình hứa hẹn cấp cho hắn tiến vào hôn nguyên l ư ợ n g cực linh cảm cùng cụ thể hắn làm sao có thể mất hứng dù sao hắn bây giờ đối với hôn nguyên l ư ợ n g cực có thể nói là không biết gì cả ha ha khánh tông đạo hữu gia nhập ta viêm long thành thất hiền tiên tướng cười to nói tần đạo hữu hoan nghênh gia nhập ta viêm long thành thiên đô tiên nhân giống như trước cười ha ha nói ẩm thiên tiên tướng cười nói ngày khác ta triệu tập viêm long thành mấy tên tiên nhân hảo hảo tụ một phen đến lúc đó đem t i ê u kim hỏa tiên t i ể u lấy ra chư vị hảo hảo tận hứng một phen kim hỏa tiên t i ể u thiên đô tiên nhân sửng sốt sau một khắc liếm liếm đôi môi một bộ tham luyến v ẻ nói tần đạo hữu ta lần này cần phải dính ngươi cạn sạch kim hỏa tiên t i ể u thần không mặc dù nghi ngờ nhưng lại cũng không nhiều lời thất hiện tiên tướng nhìn về phía tần không cười nói tần đạo h ư u không phải là còn không có phong hào sao tiếp theo cùng thôn quỷ đại chiến tần đạo h ư u chỉ cần thi triển ra bản lĩnh giết hết những thôn quỷ đó tại chỗ ta viêm long thành có sáu tên tiên nhân trần ấn dữ đến lúc đó chỉ cần nhận được thừa nhận liền là có thể đạt được một cái phong hào hơn nữa tần đạo h ư u thực lực mạnh còn có thể nhận được hai người chúng ta thừa nhận đến lúc đó tần đạo h ư u có thể đạt được phong hào hơn nữa nếu là nhận được hai chúng ta tên tiên tướng thừa nhận kia phong hào giá trị có thể bị mạnh hơn ẩm thiên tiên tướng gật đầu nói bất quá này phong hào làm bộ không được đạo h ư u phải lấy ra tương đối thực lực nhận được chứa nhiều tiên nhân thừa nhận mới có thể coi như là nhận được phong hào nếu như không có những thực lực kia đạo h ư u mặc dù là chúng ta viêm long thành một thành viên nhưng chúng ta không thừa nhận chính là không thể thừa nhận nay chính là một cái phong hào như thế nghiêm khắc thần không vẻ mặt nghi ngờ ẩm thiên tiên tướng cười nói đây chính là tần đạo h ư u không hiểu ở trong mắt của hắn tần không bất quá là mới vừa tiến vào nội chân c h i cảnh cường giả không hiểu những thứ này cũng rất bình thường thật ra thì phong hào đích sắc là một người khác tên mà thôi nhưng đối với tiên nhân đến nói không có đơn giản như vậy phải biết rằng tiên nhân thật ra thì t i ể u nhiều như vậy cái nào trở thành tiên nhân cường giả không là có thêm bộ phận vận khí cùng tuyệt cường thực lực ở bên trong bọn họ mỗi người cũng có ngạo khí chúng ta cũng là có ngạo khí phong hào cho chúng ta chính là vinh quang phong hào là mặt của chúng ta ngươi nói các tiên nhân coi trọng không trọng thị phong hào thất hiền tiên tướng cũng nói tiếp nói này vinh quang cùng thể diện tiên nhân vô cùng coi trọng nhưng nếu để cho một cái thực lực không được người cũng nhận được phong hào đây chẳng phải là bôi nhọ bọn hắn phong hào cùng vinh quang rồi loại này tối kỵ chúng ta không thể phạm cũng không còn nhân phạm cho nên tần đạo hữu người khác hứa hẹn phong hào nhất định phải nhận được tiên nhân khác thực lực cho phép bên mới có thể ngươi không có phát hiện rất nhiều tiên nhân cũng là lấy phong hào làm ránh tự ngược lại mình vốn là tên cũng không thường xuyên nói ra sao đây cũng là đối với phong hào coi trọng bởi vì phong hào là bọn họ vinh quang làm bộ không được thì ra là như vậy thần không nghe cẩn thận dần dần hiểu được chương sáu trăm chín mươi ba nguy cấp nghĩ đến nhận được tiên tướng thừa nhận phong hào không dễ dàng đâu thần không lên tiếng hỏi ẩm thiên tiên tướng gật đầu nói tự nhiên không dễ dàng như vậy nói thật nếu như nói tiên nhân nhận được chứa nhiều tiên nhân hứa hẹn mà nhận được phong hào như vậy cái này tiên nhân đem chiếm được thuộc về hắn vinh quang mà chiếm được tiên tướng thừa nhận mà nhận được phong hào như vậy hắn sẽ ủng có thật nhiều tiên nhân đều không có vinh quang thất h i ể n tiên tướng cũng nói có thể nói đại đa số tiên nhân cũng không có thực lực nhận được tiên tướng thừa nhận mà nhận được tiên tướng thừa nhận tiên nhân không có chỗ nào mà không phải là đứng đầu tiên nhân tiên tướng thừa nhận có phải hay không cũng có thể nhận được tiên vương thừa nhận thần không suy nghĩ một chút nói tiên h nhân nhận được tiên vương thừa nhận ẩm thiên tiên tướng thấy buồn cười nói không thể nào thất hiển tiên tướng lắc đầu nói ít nhất chúng ta cho là không thể nào ngươi biết tại sao không không biết thần không thật đúng là không biết đối với cái thế giới này hiểu rõ hắn không thể nghi ngờ đồng đẳng với một tờ giấy trắng bởi vì tiên vương chỉ biết thừa nhận thực lực không tệ tiên tướng hoặc là nói thực lực ở tiên nhân trong đã thuộc về vô địch tầng thứ này loại nhân vật nếu không lấy tiên vương trở nhãn n giới là không thể nào thừa nhận tiên nhân kêu hoàn toàn là hai cấp độ thực lực nói một cách khác trừ phi ở tiên nhân c h i cảnh có thể địch nổi tiên tướng tiên nhân mới vừa có nhất định tỷ lệ bị tiên vương thừa nhận ẩm thiên tiên tướng sổ sách gãy con ngươi ngươi nói có thể sao thần không nghe thế cũng đột nhiên gật đầu đúng là không thể nào tiên nhân t i ể u có địch nổi tiên tướng thực lực rất khó rất khó hơn nữa cho dù địch nổi cũng chưa chắc nhận được tiên vương thừa nhận phải biết rằng tiên vương cái loại này cừng giả đặt ở tiên nhân thời đại cũng không có bao nhiêu từng cái cũng là bá vương tầng thứ cừng giả mặc dù nhiều đếm không phải là đối thủ của bá vương có thể đích sắc là xương thượng một cái chữ vương mắt của bọn h ắ n giới cao bao nhiêu nơi đó có bao nhiêu tiên nhân có thể nhận được bọn họ thừa nhận hiện tại tần đạo hưu còn không có phong hào bất quá tiếp theo giết thôn quỷ thời điểm tần đạo hưu thi triển ra thực lực chúng ta viêm long thành có sáu tên tiên nhân tự nhiên có thể cho phép tần đạo hữu đến lúc đó có thể vì tần đạo hữu lấy một cái phong hảo ha ha ẩm thiên tiên tướng cười nói hiển nhiên h ắ n cho là tần không tiên hoàng huyết mạch đạt được một cái phong hảo vẫn còn là hết sức dễ dàng nhưng cái này phong hảo nhận được hai người bọn họ tên tiên tướng thừa nhận hai người không có nghĩ như vậy quá nhận được tiên tướng cho phép phong hảo tiên nhân há lại dễ dàng như vậy tần không cười này ứng một câu c h ậ n nghi ngờ nói nghe hai vị tiền bối nói khoảng cách tiếp theo thôn quỷ đánh lên cửa tựa hồ thời gian đã không dài chẳng lẽ gần đây thôn quỷ sẽ đánh lên tới không sai biệt lắm còn có ba trăm năm đủ chúng ta viêm long thành chuẩn bị một phen thất hiền tiên tướng nói nói về thôn quỷ c h u y ệ n đến lúc đó tần đạo h ư u còn muốn cùng viêm long thành bên trong mấy tên tiên nhân biết biết ẩm thiên tiên tướng nói thần không gật đầu ba trăm năm nay thời gian đối với hai gã tiên tướng có lẽ không dài có thể đối với hắn mà nói là thật không ngắn phải biết rằng hắn mới sống thời gian bao lâu ha ha tần đạo h ư u không ngại cầu ta động phủ ngồi xuống ta mở động phủ đã được cho nửa mô hình nhỏ thế giới so sánh với đạo h ư u này không gian động phủ mạnh hơn nhiều khắc ta ở muốn mời những thứ k h á c năm tên tiên nhân trung thượng ta động phủ chúng ta hảo hảo thương lượng từng cái một lần thôn quỷ tiến công lúc ẩm thiên tiên tướng cười to nói t ố t thần không tự nhiên sẽ không cự tuyệt bất quá đang lúc này kia một mực ẩ m thiên tiên tướng bên cạnh không nhiều lắm nói chuyện thiên đô tiên nhân cũng là đột nhiên một cái c a o mày chỉ thấy kia vẻ nghiêm túc trong nháy mắt trải rộng trên mặt tựa hồ đang tiếp thụ cái gì truyền âm tại sao ẩm thiên tiên tướng hỏi thiên đô tiên nhân không có nói tiếp hắn như cũ c a o mày ẩm thiên tiên tướng biết thiên đô tiên nhân đây nhất định là đang tiếp thụ cái gì trọng yếu truyền âm nếu không, không thể nào không để ý tới hắn yêu cầu thật giống như có đại sự gì thất hiền tiên tướng khoát tay háo không lâu lắm hầu thiên đô tiên nhân đột nhiên đứng dậy hướng hai gã tiên tướng một châu ngoặt thắt lưng cung kính vừa hướng tần không ôm quyền nói ba vị mới vừa rồi thiên đô tiếp thụ lấy truyền âm viêm long thành sinh tử tồn vong hết sức chỉ sợ là đã tới rồi cái gì tại sao ẩm thiên tiên tướng thất hiện tiên tướng rối rít cả kinh t ầ n không cũng không so sánh với kinh ngạc chuyện gì nói nghiêm trọng như thế chẳng lẽ là thôn quỷ tần không âm thầm nghi ngờ bất quá mới vừa ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng đều nói khoảng cách thôn quỷ tiếp theo đánh đi vào còn có một thời gian ngắn mới đúng cho dù đánh đi vào cũng muốn tốn hao một thời gian ngắn mới đúng thiên đô tiên nhân hít sâu một hơi cuối cùng trầm giọng nói mới vừa nhận được hộ vệ đội tin tức truyền đến viêm long thành đi ra ngoài không coi thôn quỷ mà những thứ này thôn quỷ số lượng càng ngày càng nhiều bắt đầu chỉ có mấy trăm đầu hiện tại đã cao tới mấy chục vạn thậm chí những thứ này thôn quỷ số lượng còn đang lấy tốc độ cực nhanh nữa biến nhiều thế cục bây giờ thôn quỷ đã nguy cấp cái gì mấy chục vạn thôn quỷ còn đang gia tăng ẩm thiên tiên tướng tâm một người trong phù phù thất hiện tiên tướng trái tim cũng xoay mình một cái nhảy lên bọn họ nhưng là rõ ràng mấy chục vạn thôn quỷ số lượng đại biểu cái gì mấy chục vạn thôn quỷ nếu như không có tiên nhân lời của tự cần mấy trăm vạn người loại tu sĩ đích nhân loại cường giả đi chống cự không thể nào không thể nào thất hiện tiên tướng trầm giọng nói hai n ạ nói đến là đến tới làm cho người ta trước thời Tần thấy tiên tướng sắc mặt trong nháy mắt mặt thôn thành thừa trong Tiêu thôn tăng người hai đại biến, hiện nhiên mười cái biến nhiều sau này, sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. Mười viêm vi. mười gia đi. làm là là lượng lượng, long này, này, cảm mạnh mẽ mấy phạm mấy cho cũng sắc được chữ còn sắc còn cũng có hạn phản không không không khí không hay, nháy nghe nghe nhận ứng vạn đang nữa vạn đang vạn đừng đang gã vừa sau sau, kịp. số số quỷ quỷ ở ẩm thiên tiên tướng thở dài một tiếng thất hiện tiên tướng nhữ mày nói những thứ này thôn quỷ thực lực như thế nào thiên đô tiên nhân cắn răng có chút khó có thể nhai răng thở dài nói đã phát hiện một g ã tiên tướng thực lực thôn quỷ những thứ này thôn quỷ hiện tại binh lâm viêm long thành tựa hồ chuẩn bị khởi xướng công phá tứ phương viêm long đại trận công kích đột nhiên tới quá đột ngột đột nhiên đến mấy tên c ư ờ n g giả cũng không có phát hiện cũng không có chuẩn bị tâm lý thật tốt mới vừa công chiếm cùng thất huyền tông hiện tại vừa muốn tấn công chiếm ta viêm long thành không thể nào ẩm thiên tiên tướng giống giận ngất trời sau một khắc nhìn về phía tần không bình phục một chút tâm tình nói còn tiêu tần đạo hưu giúp ta viêm long thành rút một tay tự nhiên đem hết toàn lực thần không một cái ô quyền ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng đã xoay người sang chỗ khác thần không cùng thiên đô tiên nhân thân ở phía sau đi một tiếng rơi xuống mấy người rối rít đi ra khỏi không gian phủ đệ lại một cái gãy công phu rời đi chín hoa khách sạn đảng phi vào không bốn gã cường giả viêm long thành đã lâm vào một mảnh trong hỗn loạn thôn ừ từng cái, n từng cái cường g giả cái cái bước vào trời cao, c trời vào u tuyến. ẩ n Long Thành tiền tuyến. Trợ chiến、Viêm、Long Thành, nghe nói bị đi Viêm Viêm trước Trợ h quỷ đã đánh tới đại ã đánh đ tới trận trước,、có、thể lúc này, có rất ít người bước. Cưu hận cùng trách tiên Ta Thành tiên xuất Thôn hận này, người cùng nhiệm. Còn có nhà. Nhìn. Nhìn bốn người kia. Là tiên nhân. Ta Viêm Long Thành, tiên nhân xuất hiện. bước. có lúc có Cứu có lùi Là kia. Viêm quân ỷ đại q u nguy cấp các tiên nhân xuất hiện phi hành ở trên bầu trời chạy tới chiến trường đạo c h i cực h ạ n cường giả cũng r ồ i rít nhìn về phía trên bầu trời bốn người chính là tần không ẩm thiên tiên tướng chờ đoàn người ẩm thiên tiên tướng nhìn về phía phía dưới thần thức mở ra xoay mình hô to một tiếng viêm long thành bên trong tu sĩ nhập thanh kỳ trở lên tu sĩ toàn bộ cũng ra khỏi thành ta viêm long thành cần lực lượng của các ngươi viêm long thành không ngã cũng cần mọi người lực lượng ta tiêu không nên có cường giả trốn trong gia tộc núp ở viêm long thành mà không giao ra lực lượng của mình thôn quỷ đại quân đã nguy cấp viêm long thành cũng sắp diện lâm một cuộc các chiến đại chiến muốn bắt đầu ta tiêu c ư ờ n g giả cũng hiến ra bản thân một phần lực lượng ta không cần các ngươi chịu chết chỉ cần các ngươi có thể cùng viêm long thành tạo thành tu sĩ đại quân cùng này thôn quỷ thế lực ngang nhau giao chiến lời nói đến thế là bước vào chiến trường vẫn còn là co đầu rút cổ ở viêm long thành bên trong làm chết nhát toàn bộ bằng mình lựa chọn nói đến đây ẩm thiên tiên tướng nhìn về phía chúng quanh thân không thiên đô thất hiển đi thôi đi thôi s i u s i u s i u s i u bốn đạo tản ra tuyệt cường hơi t h ở c ư ờ n g giả biến mất ở trên bầu trời đi trước viêm long thành cùng thôn q u ỷ sắp máu nhuộm mặt đất chiến trường ở ẩm thiên tiên tướng kia dứt lời hạ sau cả viêm long thành bên trong nhấc lên một trận không nhỏ phong ba ẩm thiên tiên tướng lời của mỗi người cũng nghe được là lựa chọn bước vào chiến trường vẫn còn là lựa chọn có đầu rút cổ ở viêm long thành bên trong làm chết nhát toàn bộ bằng mình lựa chọn chết nhát cùng đứng lên thường thường chỉ có một đường chi sai giờ phút này theo như đâm vào viêm long thành bên trong mạc thị gia tộc m ạ c thị gia tộc hộ vệ đội toàn bộ đạt tới nhập thánh chi cảnh cường giả toàn bộ đứng ở chỗ này m ạ c thị gia tộc hộ vệ đội đội trưởng trầm giọng gầm nhẹ dạ m ạ c thị trong gia tộc đã đạt tới nhập thánh chi cảnh tu vi cường giả toàn bộ đứng ở hộ vệ đội đội trưởng bên cạnh số lượng không nhiều lắm thiếu chủ ngươi không thể đi hộ vệ đội đội trưởng tam ca lớn tiếng nói ta tại sao không thể đi m ạ c chính cắn răng nói ngươi là ta m ạ c thị gia tộc tiêu m ạ c chính nắm chắc hai đấm quắt lên tiêu nếu như viêm long thành cũng bị mất tại sao tiêu thôn quỷ nguy cấp ngay cả hai gã tiên tướng cũng bị vội vã bước chân vào chiến trường trận chiến này nhất định là một cuộc các chiến ta cũng muốn chương 694, c h ự u huyên là chết nhát vẫn còn là bước vào chiến trường ta không thể nữa rút lui người chết nhiều lắm thôn quỷ đại quân tới cha ta đã đạt đến nhập thánh hậu kỳ ta phù hợp đi trước chiến trường yêu cầu ta muốn báo thù cho ngươi ta không muốn làm chết nhát giết giết chết thôn quỷ đem thôn quỷ trục xuất khỏi kính ta tu sĩ cùng thôn quỷ bất cộng đái thiên phụ thân con đi từng cái từng cái tu sĩ r ồ i g i ế t bước vào chiến trường đang vào ẩm thiên tiên tướng theo như lời có thể an tâm sống ở viêm long thành bên trong cũng có thể đi ra ngoài cùng thôn quỷ chiến đấu hăng hái toàn bộ bằng tự mình ý nguyện dù sao cái này khẩn yếu con đầu không có ai sẽ có d ô i danh để ý ngươi có phải hay không đi cùng thôn quỷ chém giết nhưng những thứ này là chết nhát Vẫn còn là vứt còn mình tính. Hoàn toàn nhìn mình. Thôn của là sái máu da quỷ đội ạ i Người người quân nguy muốn cầu nguyện mình nhưng muốn ủy khúc cầu toàn.、Người、như vậy, chính là chết nhát. Không người nào nguyện ý làm chết nhát.、Ít、nhất, ủy vậy, cấp, khúc chết chết rất ít, rất làm Ít ít ít. là ý đ trưởng thôn quỷ số lượng đã đạt tới năm mươi vạn cùng một thời gian viêm long thành trên tường thành đứng đầy cường giả đội trưởng kia cầm trong tay bảo kiếm ngồi ở ghế dựa lớn thượng mắt hổ đảo qua phía dưới chi chít thôn quỷ trầm giọng nói cũng đứng vững chiến đấu lập tức muốn bắt đầu. Viêm long thành sống hay chết, cũng cùng thành hay đánh nhân không tiểu viêm đội tiên muốn long sống tổng trưởng lệnh đấu đầu, đây lập bắt một trợ, ở ở dạ ngàn vạn đạo c h i cực hạn rối rít q u á t lên chứ ngàn vạn đạo c h i cực hạn hộ vệ quân ngoài còn có những khác người mặc bất đồng phục vụ cường giả đạp ở trên không trung mắt nhìn xuống phía dưới những thứ này cường giả cũng là cư ngụ ở viêm long thành bên trong cường giả roi mắt nhìn lại viêm long thành ngoài chi c h í thôn quỷ mà viêm long thành bên trong còn lại là đếm cũng đếm không hết tu sĩ bóng người những người này không khỏi là đạp ở trên không t r u n g tạo thành hai cổ thế lực số lượng không khỏi là đạt tới mười mấy vạn phô thiên cái địa số lượng loài người tu sĩ cùng thôn quỷ chiến đấu đội trưởng tứ phương hỏa diễm đại trận còn có thể ngăn cản bà canh giờ đội trưởng thôn quỷ số lượng đã đạt tới năm mươi một vạn đội trưởng lại có hơn ngàn tên đạo c h i cực hạn gia nhập chiến trường đội trưởng nay hộ vệ đội phân đội trưởng lạnh lùng nhìn phương xa nói chờ tiên nhân đến đợi đến tiên nhân một khi đến tổng đội trưởng có phát ra lệnh chiến tranh sắp bắt đầu sắp bắt đầu nay hộ vệ đội đội trưởng quét một vòng mình nhất phương đạp trên trời cao chi chít bóng người hiện tại mệnh lệnh của chúng ta chính là chờ thanh âm truyền khắp tứ phương ừ ừ đang lúc này bầu trời chỗ cao s ẹ t qua mấy đạo nhanh chóng lái tới bóng người bóng người này xuất hiện trước mắt hơi thở đột nhiên buông thả ở nơi này phiến thiên không ngay lập tức áp qua kia phô thiên cái địa đạo c h i cực hạn cường giả hơi thở la tiên nhân tới la tiên nhân tới cùng sở h ư u tám người ẩm thiên tiên tướng thất h i ể n tiên tướng tần không thiên đô tiên nhân còn có viêm long thành bên trong những khác bốn gã tiên nhân toàn bộ tụ tập ở chỗ này về phần một gã khác tiên nhân còn lại là đảm đương này hộ vệ đội tổng đội t r ư ở n g thân phận hiện nay c h ấ n thủ viêm long thành tứ phương hỏa diễm đại trận b á i kiến tiên nhân b á i kiến tiên nhân hộ vệ kia đội đội trưởng cũng đứng dậy cung kính một xá lục đạo thân ảnh rơi vào trên tường thành ẩm thiên tiên tướng ngó chừng phía dưới chi chít thôn quỷ số lượng trên mặt hiện ra â m trầm lạnh giọng tự nói thế nhưng thế nhưng đã đạt đến này cổ số lượng ẩm thiên ngươi nhìn thất h i ể n tiên tướng trầm giọng quắc khẽ ẩm thiên tiên tướng theo thất h i ể n tiên tướng đích ngón tay nhìn lại ở sau một khắc xoay mình toát ra kinh hãi vẻ hai gã thôn quỷ tiên tướng ẩm thiên tiên tướng con người hơi hơi co rút lại hai gã thôn quỷ tiên tướng thất hiện tiên tướng trên mặt cũng hiện ra vẻ phức tạp nếu như là một gã thôn quỷ tiên tướng nói tình huống có lẽ còn không coi là hỏng bét hai người bọn họ có thể làm được k i ể m chế cho dù là rơi xuống hạ phòng cũng có thể chống cự ba lượng ngày có thể hai gã tiên tướng tình huống hỏng bét là không có thể nữa hỏng bét phải biết rằng một gã thôn quỷ tiên tướng cần bốn năm tên tiên tướng đồng thời liên thủ bên mới có thể thủ thắng chỉ có tám chín tên tiên tướng đồng thời vây công bên mới có thể giết hết hai ba tên tiên tướng đối chiến thôn quỷ tiên tướng chỉ có lạc hạ phong phân có thể thế lực ngang nhau đều đã dù không sai thôn quỷ tự là đáng sợ như thế một gã cùng giai thôn quỷ hoàn toàn có thể hung hăng chế trụ cùng giai tu sĩ mấy tên bọn họ thôn phệ các loại lực lượng năng lực thực sự quá đáng sợ chỉ có thực lực vững vàng áp quá thôn quỷ một góc bên mới có thể quét ngang thôn quỷ song n à y còn không phải là xấu nhất tình huống hộ vệ bên cạnh đội đội trưởng cắn răng nói hai vị tiên tướng đại nhân thuộc hạ không thể không nói chính là hiện tại thôn quỷ trong đại quân đã xuất hiện thấp nhất mười lăm tên tiên nhân thực lực thôn quỷ mà còn có một bộ phận ta viêm long thành không có phát hiện nói không chừng còn có ẩn n ú t trong bóng tối thôn quỷ mười lăm tên tiên nhân thực lực thôn quỷ ẩm thiên tiên tướng đứng chắp tay mi g i ả thật chặt n h ă n lại chưa từng giãn ra làm sao bây giờ thất hiện tiên tướng cùng bên cạnh tiên nhân dối dít nghiến răng nghiến lợi như vậy số lượng cơ hồ không có gì thủ thắng khả năng tính a mười lăm tên tiên nhân thực lực thôn quỷ mà bọn họ viêm long thành cộng thêm tần không cũng m ớ i bảy tên tiên nhân mặc dù bọn họ viêm long thành g i ả m tiên nhân đều là phong hào tiên nhân thực lực không tầm t h ư ờ n g có thể đối mặt cùng giai thôn quỷ nhưng cũng không thể nào thủ thắng chỉ một số lượng cũng bị hung hăng đè ép đi xuống làm sao nhiều như vậy số lượng không không ẩm thiên tiên tướng cắn răng gầm nhẹ bọn họ trăm triệu không nghĩ tới lần này thôn quỷ số lượng thế nhưng đạt đến nhiều như vậy hơn nữa trước thời hạn thôn quỷ đại quân đến ngay cả cho bọn hắn hơi tàn cơ hội cũng không thậm chí kế hoạch cũng không kịp chế định không trách được không trách được mới vừa có người thông báo tin tức truyền âm thời điểm t i ê u trực tiếp không chút do dự nói ra viêm long thành sinh tử tồn vong hết sức muốn tới đúng là tình huống bây giờ hiện tại thôn quỷ số lượng đã hoàn toàn uy hiếp được bọn hắn viêm long thành tồn vong thần không giống như trước c a o mày nhìn phương xa đây chính là thôn quỷ sao thần không lẩm bẩm tự nói hắn còn chưa từng thấy qua thôn quỷ bộ dáng mặc dù dụng thần thức quan sát quá có thể thôn quỷ cụ thể bộ dáng hắn cũng không hiểu biết có thể hiện tại vừa nhìn k i a d ư ớ i thành chi chít tà ác hơi thở tà khí ngất trời chỉ có thể dùng này một từ để hình dung vô tận thôn quỷ mở ra miệng to như chậu máu cắn sẽ tứ phương hỏa diễm đại trận số lượng rất nhiều nhiều đích làm người ta ra đầu tê dại tần h không đứng chắp tay ánh mắt mắt nhìn xuống phía dưới bất luận kẻ nào cũng biết h ắ n cũng biết viêm long thành đoan chừng cũng diện lâm một cuộc c á c chiến tổng đội trương đại nhân đến tổng đội trương đại nhân xuất hiện đang lúc này một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện rơi vào trên tường thành người này thân mặc khôi giáp trong tay cầm một cây t r ư ờ n g thường giờ phút này xuất hiện nên đón chứa nhiều đạo c h i cực hạn cường giả rối rít bái kiến này tổng đội trưởng chính là một gã tiên nhân thực lực tồn tại thực lực không tầm thường phong hảo cựu huyên tiên nhân cựu huyên người đã đến rồi cựu huyên ở cựu huyên tiên nhân đến lúc ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng cùng với khác tiên nhân bao gồm tần không cũng r ồ i g i ế t một cái ôm quyền lại có một vị mới đạo hữu cựu huyên tiên nhân nhìn về phía tần không nói đạo hữu có thể trợ giúp ta viêm long thành quả thật ta viêm long thành một rất may chuyện nhưng hiện tại c h ặ t trong lúc nguy cấp cựu huyên thất lễ mong rằng đạo hữu trăm triệu trớn lên trách tội t ầ n không ha hả cười nói cựu huyên huynh không cần khách khí như thế cựu h u y n nghe thế gật đầu trận hướng hai gã tiên tướng một xà nói ẩm thiên tiên tướng đại nhân thất hiền tiên tướng đại nhân ta viêm long thành hiện tại tổng hợp tập năm mươi vạn nhập thánh kỳ tu sĩ hai mươi vạn đạo c h i cực h ạ n cường giả cùng với bảy tên tiên nhân còn có hai vị tiên tướng đại nhân thuộc hạ từ nhỏ xanh ở viêm long thành hiện nay thôn quỷ đại quân nguy cấp là còn sống là chết cựu huyên đã làm tốt hy sinh vì nhiệm vụ chuẩn bị ta không biết kia đạo của hắn hưu nghị như thế nào nhưng giới trướng của ta một đội hộ vệ quân tất cả đều đều đã đột nhiên đã làm xong máu nhuộm s a trường chuẩn bị cựu huyên nguyện ý cùng viêm long thành cùng chết sống hai vị đại nhân là chiến cùng bất chiến ra lệnh sao cựu huyên tiên tướng hai đấm cầm thương không người lời nói cứ việc không người nhưng người này cá eo cũng là thẳng hắn bản thân cũng không phải là tiên nhân thực lực hắn mới ra đời ở viêm long thành ở lúc mới sinh ra thôn quỷ cũng đã cùng nhân loại tu sĩ bất cộng đ á i thiên phụ thân của hắn mẹ của hắn toàn bộ cũng chết ở trên chiến trường từ đó trở đi hắn tựu lập trí làm một gã hộ vệ quân làm viêm long thành hộ vệ quân ít nhất chiến đấu hăng hái chiến trường chết cũng chết ở nhà mình hương lãnh thổ thượng chương sáu trăm chín mươi lăm bước vào chiến trường ít nhất chiến đấu hăng hái chiến trường chết cũng chết ở nhà mình hương lãnh thổ thượng hắn lập trí bảo vệ mình quê quán bảo vệ viêm long thành bởi vì viêm long thành là hắn trưởng thành địa phương này dạ lớn lãnh thổ là nuôi hắn dựng dục hắn lãnh thổ nếu nói là đối với viêm long thành tình cảm cả viêm long thành so với hắn còn nồng hậu có thể đếm được trên đầu ngón tay từ lên làm hộ vệ quân tu vi từ từ tăng trưởng từ nhập thánh đạt tới đạo c h i cực hạ n từ đạo c h i cực hạ n kinh nghiệm vô số năm cuối cùng đột phá tiên nhân bình cảnh thành t i ể u tiên nhân c h i đạo hắn và thôn quỷ thật to nho nhỏ đánh trôi qua chiến đấu đã không thua trên dưới một trăm tràng trên người hắn hôm nay còn có thôn quỷ lưu lại thương thế súng của hắn trong tay của hắn dính đ ầ y thôn quỷ máu tươi hắn đã từng tuyệt vọng quá hắn đã từng bị đại lượng thôn quỷ vây quanh cựu tử nhất xanh cục diện hắn kinh nghiệm rất nhiều nhưng càng là như thế hắn càng phát ra rõ ràng cũng càng phát ra hiểu nếu có một ngày thôn quỷ không bị loài người tu sĩ đuổi ra khỏi nhà đuổi ra cùng ngoại sớm như vậy muộn có một ngày bọn họ viêm long thành sẽ bị nuốt hết bọn họ loài người tu sĩ cũng sẽ bị thôn quỷ đại quân cho bao phủ người nhà của hắn thân nhân của hắn tộc nhân của hắn cũng sẽ vượt qua ưu qua ám k hắn ô n sáng sống. g cuộc h không muốn người nhà của mình không chỗ có thể trốn hắn không muốn thân nhân của mình không đường có thể đi cũng không muốn loài người tu sĩ bị hạo hạo đang đáng thôn quỷ đại quân cho bao phủ cho nên hắn thể chỉ cần hắn còn sống cho dù là liều mạng cuối cùng một hơi thôn quỷ đại quân muốn bước qua viêm long thành cũng trước hết muốn bước qua thi thể của hắn sống ngại gì chết ngại gì hắn chỉ muốn bảo vệ cho ý chí của mình rồi sau đó được phong làm viêm long thành hộ vệ quân tổng đội trưởng từ hắn lên làm hộ vệ quân hộ vệ ngày đó hắn tựu i đã làm xong hy sinh vì nhiệm vụ chuẩn bị khi hắn mặc vào này thân khôi g i á c khi hắn cầm lên cái thanh này trưởng thương lúc hắn c ử u lên tựu i không có tính toán sống từ t r ư ớ c trong mắt hắn chưa từng có sống làm như người tài chết cũng hy sinh oanh liệt cái ý nghĩ này hắn chỉ muốn bảo vệ mình muốn bảo vệ đồ hắn là đội trưởng đồng dạng là tổng đội trưởng hắn nếu như không làm tốt cái này chuẩn bị thì như thế nào yêu cầu đi bảo vệ viêm long thành đây là hắn như vậy dạy mình dưới trướng cận vệ quân mà hiện tại thôn quỷ đại quân tới viêm long thành không có mấy năm qua lớn nhất một cuộc nguy cơ cũng tới tay hắn cầm trường t h ư ơ n g đứng ở nơi này viêm long thành trên tường thành mắt nhìn xuống phía dưới lòng dạ biết rõ chiến đấu sắp bắt đầu hai vị tiên tướng đại nhân ra lệnh sao ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng liếc nhìn nhau tất cả đều toát ra cười khổ t ẩm thiên tiên tướng cười nói thất hiền tiên tướng gật đầu đáp xem ra không có biện pháp khác ta liền dùng kia lệnh phủ giết hết một gã thôn quỷ tiên tướng kẻ ngu cũng nhìn ra được kia lệnh phủ rõ ràng cho thấy thất h i ể n tiên tướng ẩn dấu bảo vật hơn nữa còn là duy nhất nếu không không thể nào chân quý như thế có thể giết hết một gã thôn quỷ tiên tướng mà hiện tại lấy được cùng thôn quỷ đại chiến thượng dưới thành thôn quỷ m ê n h mông như biển trên bầu trời tu sĩ nhiều như núi biển thương định xong ẩm thiên tiên tướng nhìn tứ phương hỏa diễm đại trận ở dưới thôn quỷ số lượng bên hai nghe thôn quỷ kia trói thai tiếng tê trong mắt của hắn sát ý vội hiện xoay mình nắm chặt hai đấm trong tay xuất hiện một thanh lập loẹ phát sáng bảo kiếm chư vị đạo hữu nhờ cậy trận chiến này sau khi ta ẩm thiên tiên tướng tự mình bày xuống vạn người khánh công yến tiên tiểu tiên trả cái gì cần có đều có ẩm thiên ở chỗ này trước thời hạn chúc mừng trận chiến này cuối cùng lấy thắng lợi chấm dứt chư vị đạo hữu nhờ cậy ta cần mọi người lực lượng viêm long thành cũng cần mọi người lực lượng trận chiến này tận tình rất đi ra tuyên bố bắt đầu giết chóc một tiếng thét to lên lời này rơi xuống hộ vệ kia quân đội tổng đội trưởng xoay mình vẫn trong tay ngân thương hơi thở chỉ một thoáng thi triển ra lạnh như băng hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm phương xa dần dần hé miệng thần ra lệnh một tiếng chiến đấu bắt đầu giết lời này rơi xuống tổng đội trưởng cựu huyền sau lưng xoay mình bay lên ra một đôi nội chân lực hai cánh một bước bước ra sau một khắc cầm trong tay t r ư ờ n g thương t i ể u như vậy sinh sôi hướng phía dưới vô tận thôn quỷ g i ế t tới g i ế t g i ế t g i ế t g i ế t g i ế t g i ế t ha ha ha ta vẫn chở uống khánh công rượu đây g i ế t đi ngày này rốt cuộc đã tới báo thù này g thể cũng muốn g i ế t kia thôn quỷ đánh tơi bời cũng muốn đem kia thôn quỷ đổi ra viêm long thành biên cảnh ở ngoài ở cựu u y ê n rơi xuống lúc ẩm thiên tiên tướng thất hiền tiên tướng chứa nhiều tiên nhân r ồ i g i ế t theo sát sau đó từng cái từng cái tế ra pháp bảo đánh ra tiên thuật chỉ một thoáng vốn là vô cùng vô tận thôn q u ỷ t r ù n g chính là nhiều hơn rất nhiều đảng phi vào c h ố n g không bóng người vừa một cái nháy mắt sau khi m á u tươi tám trượng hạo hạo đăng đảng phô thiên cái địa tu sĩ bóng người từ thiên lạc bầu trời mặt trời trói tràn tia sáng trói mắt mà trời nắng trang trăng dưới chính là kia vô cùng vô tận tu sĩ rơi xuống thân ảnh khí hô tiếng va chạm tiếng chém giết dao chiến thanh một từng đạo vang lên viêm long thành bên trong trên bầu trời bên trong vô số tên tu sĩ chết ả t gần r ờ n g chi n người kêu cả người bị tà nhau. chít bóng người thương khung hành động biến sắc hạo hạo đáng đáng thiên địa cũng sinh ra nổ vang giết chóc vào giờ k h ắ c này đặt đến đỉnh năm mươi vạn thôn quỷ gần trăm vạn tu sĩ pháp thuật pháp bảo tiên thuật tiên bảo trận pháp đủ loại kiểu dáng chiêu số toàn bộ đánh ra ly lực bộc phát tiên lực bộc phát làm cho lòng người sống sợ trăm vạn tu sĩ đại quân như vậy số lượng giao chiến vào thời khắc này hết sức căng thẳng gắt gao gắt gao gắt gao ha ha ha ha ha. máu tươi vớt sái hùng hậu lực lượng đan vào ở chung một chỗ nương theo vô số năm cựu hận thôn quỷ cùng nhân loại tu sĩ bất cộng đái thiên trên đời có h ắ n vô ngã có ta không có h ắ n tần không đứng ở trên tường thành ánh mắt nhìn dưới thành tường vô tận bóng người cùng thôn quỷ nháy mắt công phu hai phe chính là chém giết lại với nhau chiến đấu cực kỳ thăng thiết căn bản không tha hỏa hoãn ngay lập tức hơn ngàn tu sĩ chết đi thôn quỷ từng cái từng cái té trên mặt đất biến thành hư vô giết địch một ngàn tự thương hại hai nghìn vào lúc này cũng là thắng lợi đây vẫn chỉ là viêm long thành cùng thôn quỷ giao chiến rất khó tưởng tượng bắc khu vực cùng thôn quỷ đại quân chiến đấu sẽ trở thành cái dặn gì sợ là phô thiên cái địa đại thành núi sông liên miên ngàn vạn cây số đại quân cũng đến không được đầu sao hơn nữa còn có so sánh với bắc khu vực cùng thôn quỷ đại chiến càng lớn tiếng thế trung quy chiến trường trung quy chiến trường chấn giữ tiên hoàng nhiều nhất như vậy đại chiến sẽ trở thành cái dạng gì tần không hiện tại mới hiểu được tại sao loài người đối với thôn quỷ cựu hận tại sao phải đại thành như vậy một cuộc chiến đấu người chết loại tu sĩ rất nhiều cũng không có cách nào tránh khỏi người chết quá điên cuồng t ầ n không lẩm bẩm nói là điên cuồng thần không đứng c h ắ p tay ta cũng vậy nên gia nhập chiến trường không biết ở khi nào tranh kiếm quang t r ậ t lóe nam quang tiên kiếm ra hiện tại trong tay của hắn bàng bạc tiên lực vờn quanh ở quanh thân sau một k h ắ c tinh thần bảo giám kia cái gương cùng là huyền phù ở trước người của hắn phát ra trói mắt q u a n mang băng tình trung dần dần ra đời sát ý thế cho nên này sát ý càng ngày càng mạnh càng ngày càng mạnh ngay lập tức đặt đến đỉnh điểm s á t chi đạo hiện thông tin ê s á c ý duy độc kèm theo tần không mạnh mẽ như vậy liệt s á c ý áp qua trên chiến trường bất cứ người nào s á c ý hắn giống như một pho tượng sát thần có hắn ở bất kỳ dết chóc cũng ti không chút nào thu hút bởi vì hắn chính là dết chóc này một đạo chúa tể lão đại dùng một chiêu kia sao phía dưới t ô m thức quá nhiều dùng một chiêu kia nhất định có thể dết tận hứng a、ah、ha、ah ah、ha、ah ah. ha ha. tinh thần bảo dám cười ha ha nói t ầ n không không để ý đến một cước bước ra thân hình thoáng một cái sau một khắc tóc dài theo gió thân ảnh của hắn xông về chiến trường không có ngừng lưu không có nghỉ trì hoãn vẫn xông về thôn quỷ đại quân trung ương như vào không người nào đất giờ k h ắ c này cũng là chỉ có hắn một người dám đến đến thôn quỷ đại quân trung ương tu sĩ cùng thôn quỷ chém giết là từ viêm long thành tứ phương hỏa diễm đại trận bắt đầu nếu như chiếm cư ưu thế còn lại là từng điểm từng điểm đi phía trước giết nếu như là yếu thế còn lại là từng điểm từng điểm lui về phía sau hai phe giao chiến trải rộng ước g i ả m giao chiến nếu như tiến vào thôn quỷ đại quân trung ương đó chính là tiến vào thôn quỷ số lượng nhiều nhất địa phương cũng là tiến vào châu、Âu、nguy hiểm nhất chỉ sợ là tiên nhân cũng không dám làm như vậy nay tấm trời cao chỉ có kia cùng hai gã thôn quỷ tiên tướng chém giết t ẩ m thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng thần không làm sao ngươi đến nơi này thất hiền tiên tướng một tiếng kinh đạo bất quá hắn không còn kịp nữa đi t r o n g n o n tần không sau một khắc chính là tâm thần trở lại cùng kia thôn quỷ tiên tướng chém giết lại với nhau không dám có nửa ữ a n điểm phân thân bởi vì hắn chuẩn bị bắt đầu thi triển chiêu số giết hết một gã thôn quỷ tiên tướng thần không đứng ở trên không trung giống giống kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt ta khí từ trên mặt đất phát ra từng cái từng cái thôn quỷ bay vào trời cao mở ra miệng to như chậu máu hướng trên bầu trời tần không cắn tới ta ác hơi thở chỉ một thoáng tịu i trải rộng trời cao thần không phảng phất không có thấy hắn đứng ở chỗ này đó là hắn có như vậy tự tin phất tay nắm chặt lạc vũ vị tinh chương sáu trăm chín mươi sáu thôn quỷ khắc tinh dầm nữa nữa trên bầu trời hạ nổi lên dàn rùa mưa to mưa phùn liên miên như tơ hội tụ thành tuyến liên tiếp thành nước từ thiên lạc khiến cho cả trăm vạn trên chiến trường cũng bị giọt mưa sái vào từng cái chu vi ba ba ba ba ba ba một khi xuất thủ thiên địa biến sắc chính là đạo c h i cực hạn thôn quỷ cũng nên ở trước mặt ta cản rỡ tần không hai mắt lạnh như băng nhìn kia đập vào mặt vô tận thôn quỷ nam quang tiên kiếm xoay mình một kiếm rơi xuống ngân quang chật lóe kiếm quang hóa thành một cái thẳng tắp lắc lư biên long ngang trời chém tới ở tần không một kiếm này chém xuống trước mắt những thôn quỷ đó xoay mình mở ra miệng to như chậu máu kiệt kiệt cười quái dị tần không một ngụm mở ra lúc một cô kỳ lạ lực lượng từ trong miệng ra đời bọn họ kiệt kiệt cười to thật giống như ở cười nhạo tần không ừ ta một kiếm kia lực lượng lại bị này thôn quỷ thôn vệ bá thành t ầ n không neo mắt lại bất quá sau một khắc cũng là lộ ra nụ cười phốc suy phốc suy đầu tiên đánh tới mấy chục đạo thôn quỷ tất cả đều hóa thành hư vô cứ việc chỉ còn lại có bảy thành cũng không phải là các ngươi có thể chống cự t ầ n không chậm rãi tự nói tiên nhân tự là tiên nhân chỉ sợ đạo c h i cực hạn thôn quỷ ở lợi hại cũng tuyệt không phải là đối thủ của tiên nhân bởi vì tiên nhân dưới toàn bộ cũng là p h à m nhân người p h à m càng lợi hại cũng không thể nào là tiên nhân đối thủ Chết đi. i g ố nháy g Giống. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt. n mắt công phu trên mặt đất quăng đẳng phi vào không mấy trăm thành thiên đạo thôn quỷ những thứ này thôn quỷ không khỏi là tản ra t à ác hơi thở ở tần không chém giết mười mấy tên thôn quỷ sau liên tục không ngừng thôn quỷ tùy theo mà đến hàng trăm hàng ngàn bất quá là đánh một cái đầu trận ở tần không diệt trên dưới một trăm thôn quỷ rồi sau đó vừa một nhóm lớn thôn quỷ chạm mặt bay tới tần không giờ phút này đi vào chiến trường nguy hiểm nhất dải đất d i ễ n lâm thôn quỷ dĩ nhiên là lớn hơn nữa lần này số lượng rất nhiều thần không trong mắt hiện lên một tia sát ý có thể làm cho hắn vận dụng sát chi đạo đạo của hắn giết ừ đột nhiên mà vào thời khắc này thần không trên mặt cũng là trợt lóe nghi ngờ ở nơi này trợt lóe nghi ngờ sau k i a trên mặt nhất thời dần hiện ra sắc mặt vui mừng Ha ha ha ha ha không nghĩ tới mới vừa rồi cũng không có cẩn thận quan sát bản thân ta là không có phát hiện tần không băng tình nhìn phía dưới nhanh chóng hướng hắn cắn xé mà đến thôn quỷ những thứ này thôn quỷ t ừ n g cái cũng tản ra trí cực tà ác hơi thở nhưng những nay trí cực tà ác trong hơi thở giống như trước có vô cùng nồng nặc giết chóc bản ý giết chóc đồng dạng là tà ác một loại hơn nữa còn là lớn nhất một loại những thứ này thôn quỷ có tà khí dĩ nhiên là có giết chóc bản ý sợ là những thứ này thôn quỷ sinh hạ tới trong đầu t i ể u bị giết chóc tới t ố t t ố t dĩ nhiên tốt nếu như những thứ này thôn quỷ không có sắc ý hắn còn buồn của mình sát chi đạo nơi nào thi triển nhưng hiện tại thôn quỷ có vô cùng nồng nặc sắc ý ha ha sắc ý càng mạnh càng tốt phải biết rằng ở trước mặt ta vận dụng sắc ý nhưng là sẽ người chết thần không khỏe miệng buộc vòng quanh một cái độ cung sắt chi đạo nổ lớn đạt tới điểm cao nhất ngưng tụ ở trên thân kiếm trường kiếm khẽ tản ra màu đỏ t à quang tóc đen theo gió phiêu đậu tần h không quanh thân đã bị màu đỏ khí vụ vây quanh hắn nhìn kia cả thẻ hơn ngàn tên đạo c h i cực h ạ n thôn quỷ đập vào mặt neo h mắt lại lần này số lượng rất nhiều đoán chừng hắn một kiếm chém xuống mấy ngàn tên đạo c h i cực h ạ n thôn quỷ cùng nhau liên thủ thôn vệ hắn đích thực lực sợ là có thể suy yếu chín thành còn dư lại một thành tự nhiên đối với bọn họ không đủ gây sợ bất quá thật là mạnh sát ý những thứ này cường đại sát ý tà khí tự nhiên đến từ chính thôn quỷ sắt lục tri đạo thần không một kiếm chỉ vào phía dưới ngưng tụ giết chóc một kiếm xôn xao nam quang tiên kiếm thượng ngưng tụ không chỉ là tần không sát ý ở tần không sát ý bày ra trước mắt thôn quỷ sát ý tất cả đều biến mất có thể nói hết thể sát ý ở sát lục chi đạo xuất hiện trước mặt chỉ biết biến thành giết chóc lực lượng hơn ngàn thôn quỷ cương đại như núi vô tận sát ý nhất thời chuyển đổi vì tần không kia rơi xuống một kiếm trong tinh thuần giết chóc lực địch nhân giết chóc càng mạnh thần không lực lượng lại càng mạnh、Và、anh màu đỏ như máu kiếm quang xoay mình hóa thành một đạo màu đỏ như máu thác nước sinh sôi rơi xuống tịch quyển trường không cuốn tích kia đập vào mặt hơn ngàn thôn quỷ chỉ n à y một kiếm vô tận giết chóc ý một kiếm nếu như là bình thường tiên nhân một kích rơi xuống đối mặt hơn ngàn thôn quỷ sợ rằng cũng phải thi triển ra thủ đoạn bên mới có thể hóa giải như vậy nguy nan vì vậy không người nào dám trực tiếp xông vào thôn quỷ đại quân trung tâm bởi vì chỉ sợ là tiên nhân giải quyết đứng lên thượng thiên đạo c h i cực hạn thôn quỷ cũng có phiền thoái rất lớn có thể nói bình thường ngưng tụ đạo ý một k í c h đối diện với mấy cái này thôn quỷ căn bản không có hiệu quả bất quá sau một khắc kinh người chuyện tình xảy ra phốc phốc phốc ở tần không một kiếm kia rơi xuống lúc vê anh hơn ngàn thôn quỷ nhất thời giống như châu chấu đa xe lấy trứng t r ọ i đá như vậy rồi giết hóa thành hư vô chỉ còn lại có một ít vũng máu tươi từ trên không trùng rơi vào mặt đất ngay lập tức chém giết hơn ngàn tên đạo tri cực hạn thôn quỷ ngay cả tần không cũng có chút rung động hắn bất quá là ngưng tụ sát chi đạo một kiếm song này sát chi đạo có thể thôn vệ thôn quỷ sát ý hơn ngàn thôn quỷ sát ý nên mạnh bao nhiêu liệt chỉ là vô cùng đáng sợ song nữa đáng sợ cũng muốn hóa thành tần không sát chi đạo lực lượng như vậy sát chi đạo lực lượng một khi rơi xuống sẽ kinh khủng đến cực hạn có thể nói ta quả thực là thôn quỷ khắc tinh tần không lộ ra nụ cười trong lòng thầm suy nghĩ đến nếu như nói thôn quỷ là tu sĩ khắc tinh như vậy của ta sát chi đạo chính là thôn quỷ khắc tinh ngưng tụ giết chóc một kiếm sát chi đạo đối mặt có tà ác giết chóc thôn quỷ quả thực là đánh đâu thằng đó không gì cả nổi s á t chi đạo chính là kia thôn quỷ khắc tinh điểm này thần không cũng suy đoán đi ra ngoài giết chóc giết chóc những thôn quỷ đó tà ác trong hơi thở giết chóc chiếm cứ mấu chốt nhưng những này giết chóc ở đã lĩnh ngộ sát chi đạo tần không trước mặt đó chính là gặp sư phụ chết đi tu sĩ đối mặt thôn quỷ không chiến cũng đã kém v à i phần mà ta có sát chi đạo thôn quỷ đối mặt ta không chiến giống như trước yếu hơn v à i phần có sát chi đạo ta hoàn toàn là thôn quỷ khắc tinh người t a người giết ý mạnh có ở sát lục chi đạo trước mặt ngươi chỉ có bị giày xéo phân ha ha giết bên kia xảy ra chuyện gì cựu huyên tiên nhân đang cùng một gã tiên nhân thực lực thôn quỷ dây dưa ở chung một chỗ vốn là đã rơi vào hạ phòng có thể sau một khắc thần thức của hắn chung chính là xuất hiện kinh người một màn hơn ngàn thôn quỷ ngay lập tức chết chết là không có thể rồi hãy chết cả biến thành hư vô người nào lợi hại như vậy là ẩm thiên đại nhân vẫn còn là thất hiền đại nhân thế nhưng một hơi giết chết hơn ngàn tên thôn quỷ hơn nữa còn là thôn quỷ đại quân trung ương ở thôn quỷ đại quân trung ương đây chính là nguy hiểm nhất giải đất nếu như là một mình hơn ngàn tên thôn quỷ muốn ngay lập tức chém giết có lẽ một cái thực lực cao cường tiên nhân có thể làm được có ở nguy hiểm nhất giải đất phất tay chém giết hơn ngàn tên thôn quỷ nhân vật như vậy chỉ sợ là tiên nhân trung cũng là số một số hai nhân vật đứng đầu sau này trở thành tiên tướng đó là vững vàng đương đương là ai là chúng ta nhất phương trong vị nào tiên tướng cựu huyên tiên nhân chỉ đoán được tiên tướng bởi vì hắn căn bản không tin tưởng theo bản năng sẽ không tin tưởng có thể có tiên nhân làm được loại trình độ này không đúng ẩm thiên đại nhân cùng thất hiền đại nhân đang giết hết tên kia thôn quỷ tiên tướng như vậy là ai giết như thế số lượng thôn quỷ chẳng lẽ là thiên đô tiên nhân hoặc là cựu hỏa tiên nhân này hai nhân tiên người thực lực cũng là tiên nhân đứng đầu nhưng là ở chính giữa giết hết nhiều như vậy số lượng thôn quỷ cũng rất khó khăn rất khó hơn nữa hai người này không phải là bị tiên nhân thực lực thôn quỷ cựu quân lấy sao hai người bọn họ là ở thôn quỷ đại quân bên ngoài mà kia hơn ngàn thôn quỷ là ở vùng đất trung ương cựu u y ê n trong lòng không khỏi nghi ngờ cút cho ta nhất thương đâm tới h ắ n cùng với một gã tiên nhân thực lực thôn quỷ chiến lửa nóng mà rơi xuống hạ phòng bị áp hung hăng hắn chỉ đành phải tách ra một phần nhỏ tâm tư đi xem kia thôn quỷ trong đại quân tình hình ý thức quét tới thôn quỷ trong đại quân có người ba người ba người chứ ẩm thiên cùng thất hiền đại nhân ngoài còn có một người người kia là ai vậy thực lực thật giống như hết sức mạnh chẳng lẽ là một vị tiên nhân đột phá nhưng vừa rồi không có khoa trương sao ừ rất nhanh cựu huyên tiên nhân liền phát hiện kia vùng đất trung ương chứ ẩm thiên cùng thất hiền ở ngoài một g ã khác nam tử nam tử này thân mặc áo đen một đầu tóc đen trong tay cầm một thanh mánh liệt lực lượng ba động bảo kiếm mà kia quanh thân còn lại là vờn quanh vô tận huyết vụ sắc ý ngập trời chỉ thấy hắn một kiếm c h e n qua sợ quá thôn quỷ toàn bộ mất đi một người mặt đa số vạn thôn quỷ đại quân chưa từng mặt nhăn quá một tia chân mày chương 697, t i n h thần tăng nhiều thật là mạnh lúc này mới bao nhiêu biết hắn vừa giết hết trên trăm đạo c h i cực hạn thôn quỷ này bóng lưng rất quen thuộc cựu huyên tiên nhân nhìn thân ảnh ấy có chút quen mắt không thể nói quen thuộc có thể hắn gặp qua cẩn thận một cái hồi tưởng hắn nhất thời nghĩ tới cái kêu áo đen tóc đen nam tử không phải là hắn chỉ thấy quá một lần tần không không tần không mới vừa đi tới viêm long thành trợ giúp bọn họ cùng thôn quỷ chiến đấu tiên nhân hắn không còn kịp nữa đi giao hảo biết vì vậy cùng tần không không phải là rất quen thuộc là tần không là tần không đạo hữu cựu huyên tiên nhân tâm một người trong rung động hắn không có nhìn lầm bất quá như cũ theo bản năng đi đến nhìn tóc đen nam tử hai mắt đích x á c là tần đạo hữu hắn vốn tưởng rằng tần không chỉ là một bình thường tiên nhân không có báo ra bản thân phong h ả o hẳn là không có phong h ả o m ớ i đúng ở trận chiến này hắn chưa từng có trông cậy vào quá t ầ n k h ô n g nhưng là đến hiện tại hắn bên mới phát hiện thân ảnh kia chật lóe phất tay nắm chặt một kiếm kiếm q u a n g quét qua kiếm khí vượt qua ngăn chặn nơi vô kiên bất tồi không có gì không phá chạm mặt mà đến thôn quỷ chỉ một thoáng bị thắt cổ phảng phất thôn quỷ căn bản không phải người này khắc tinh một loại tần đạo h ư u thực lực thật là mạnh một kiếm rơi xuống có thể tùy ý chém giết nhiều như vậy số lượng thôn quỷ bây giờ nhìn đi chết ở trong tay hắn thôn quỷ cả thệ cần có chừng hai ngàn cựu huyên trong lòng tinh đạo quá mạnh mẽ ta ta viêm long thành tới một gã nhất đứng đầu nhất tiên nhân chẳng lẽ là có thể nhận được tiên tướng thừa nhận tiên nhân nhưng sau một khắc chính là ha ha phá lên cười ha ha ha ha ha hắn mặc dù bị tiên nhân thực lực thôn quỷ áp không thở nổi có thể giờ phút này thấy tần không có thể dễ dàng như thế chém giết nhiều như vậy số lượng thôn quỷ cũng mừng rỡ cười lớn lên t ố t t ố t tinh thần tinh thần tăng nhiều thấy tần không giết thôn quỷ t i u phản phất chính hắn đã ở giết thôn quỷ một loại cái gì không còn kịp nữa cựu huyền tiên nhân suy tư sau một khắc vơ một kiếm vẫn lạc ở trong tay hắn thôn quỷ lúc này mới bao lâu công phu lại thêm một ngàn này tần đạo hưu muốn bắt đầu đại khai sát giới hắn trực tiếp xông vào thôn quỷ trong đại quân rút kiếm đại sát tứ phương làm sao có thể đối mặt như thế số lượng thôn quỷ hắn thế nhưng như cũ có thể giữ vững một kiếm mất đi ngáy mắt công phu kia đứng ở trên không trung ương thân ảnh đã chém giết năm ngàn thôn quỷ toàn bộ cũng là đạo chi cực hạ còn chưa tới điểm cuối kia tóc đen áo đen thân ảnh ở nơi này trên chiến trường vẫn còn như quỷ mị một loại chỉ có một thanh bảo kiếm nơi tay phản phất không thể đỗ siêu nhiên tồn tại một loại chỉ cần một kiếm sở quá hàng vạn hàng nghìn thôn quỷ rối rít tử vong giết chóc ngập t r ờ i sát ý c u ố n tích tứ phương mà kia sát ý trung ương kia kinh thiên sát ý nơi phát ra chính là chiến giữa sân thanh niên nam tử thôn quỷ chết càng ngày càng nhiều sáu ngàn bảy ngàn tám ngàn chín ngàn đã sắp hơn vạn hán tần không một người một người sẽ phải giết hết thôn quỷ số lượng năm mươi có một cả t h ể y năm mươi vạn thôn quỷ đại quân ta giết hết không sai biệt lắm hơn vạn không trách được mọi người nói một gã tiên hoàng cường giả có thể ngăn cản trăm vạn ngàn vạn hơn ước mười ước trăm ước thậm chí vô cùng vô tận thôn quỷ c h ấ n thủ biên quan thậm chí cả thôn quỷ không cách nào bước qua biên giới nửa bước tần không vượt qua kiếm chém giết hết một gã thôn quỷ trong lòng âm thầm tự nói tối thiểu cần có bảy tám vạn đạo c h i cực hạn tu sĩ bên mới có thể giết hết hơn vạn tên thôn quỷ mà một mình ta có thể thượng bảy tám vạn đạo c h i cực hạn tu sĩ đại quân một g ã tiên nhân giá trị cao hơn hơn tiên tướng tiên vương thế cho nên tiên hoàng tiên hoàng bọn họ một người có thể kinh sợ vô số thôn quỷ cương giả so sánh với vô số tu sĩ đại quân còn hữu dụng thần không hoàn toàn cảm thấy những thứ này hắn một người thượng gần mười vạn đạo c h i cực hạn tu sĩ đại quân nhưng là hắn không biết cũng là hắn như vậy tiên nhân mới có thể thượng gần mười vạn tu sĩ đại quân những thứ khác tiên nhân một người có thể giết hết năm ngàn vậy thì đã là cực hạn càng đường nâng lên vạn còn cũng không phải tần không cực hạn h á n chiến thần hàng lầm trạng thái còn không có mở ra tám bước thông qua thông thiên t i ể u tám bước thông thiên uy năng há lại bình thường tiên nhân có thể sánh bằng ít nhất tần không không biết là h á n đích thực lực hùng hậu trình độ so sánh với bình thường tiên nhân mạnh vô số lần hơn nữa sát chi đạo giết hết thôn quỷ giống như thu hoạch c h u y ệ n v ạ n cũng cũng không phải là là không thể nào dĩ nhiên những thứ này ngay cả tần không mình cũng không biết còn chưa mở khải chiến thần hàng lâm trạng thái t i ê u vững vàng áp quá những chuyện lặt vặt này một chút cũng không có mấy năm tiên nhân một bậc rồi hắn còn không có tự đại đến này một loại trình độ những thứ này tiên nhân không người nào là sống vô số năm chủ ẩm thiên tiên tướng thấp nhất cũng là thứ hai diễn kỷ thời đại nhân vật cho dù bình thường tiên nhân cũng sống hồi lâu có lẽ mở ra chiến thần hàng lâm trạng thái hắn đối với mình có tự tin nhưng không ra khải chiến thần hàng lâm trạng thái hắn không biết mình mạnh bao nhiêu nhưng là hắn không biết là hắn vẫn còn là coi thường chỉ có tám bước t i ể u thông qua thông thiên kiểu sở được đến chỗ tốt cái loại này chỗ tốt đoạn thiên địa đệ nhất nhân đừng nói là tần không cho dù là tiên hoàng cũng không biết tám bước thông qua thông thiên kiểu thành t i ể u tiên nhân sau có là dạng gì trình độ chết phúc lại một cái thôn quỷ chết tần không thân ảnh ổn ở trên không trung lạnh như băng hai mắt nhìn mặt đất lẩm bẩm tự nói đệ nhất vạn hai nghìn hai trăm mười tám một vạn hai nghìn hai trăm một thập k ử hai trăm ba mươi ba trăm một vạn ba một vạn bốn khúc khích khúc khích máu tươi vớt sái thôn quỷ từng cái từng cái liên tiếp hóa thành hư vô càng ngày càng thôn quỷ tử vong hiện nay vẫn lạc tại tần không trong tay thôn quỷ cũng đã có khoảng một vạn hơn bốn n g h n nhiều nói ra đó chính là một c ố kinh người số lượng chân lực hao phí đích thực mau bất quá ta ta cảm giác trong cơ thể đích thực ự c l rất nhiều rất nhiều thần không lắc đầu thôn quỷ không hổ là có thể thôn vệ chân lực chủng loại quả thực là loài người tu sĩ khắc tinh h á n sát chi đạo mặc dù khắc chế thôn quỷ có thể cùng thôn quỷ chiến đấu chân lực tiêu hao cũng là vô cùng nhanh chóng ừ một chút thực lực mạnh thôn quỷ tranh thượng ta thật giống như rất lợi hại bộ dáng tần không xoay người sang chỗ khác tràn ngập sát ý hai mắt ngó chừng thôn quỷ đại quân chỗ sâu mấy thể tích khổng lồ hơn trăm trượng thôn quỷ trong đôi mắt mơ hồ toát ra khiêu khích ý đến đây đi lạc vũ vi tinh còn đang kéo dài còn không nóng n ả y đem biến thành vẫn thạch cự tinh tần không không biết mình mới như vậy thời gian ngắn ngủi t i ê u chém giết một vạn hơn bốn ngàn tên thôn quỷ đã sớm bị từng cái từng cái lâm vào khổ chiến tiên nhân cùng cường giả nhìn ở trong mắt trung ương trực tiếp không mở ra một mảng lớn là vị nào đại nhân uy năng bộ dáng như vậy không sai biệt lắm thoáng cái giết hết hơn vạn tên thôn quỷ sao thiên đô tiên nhân trong lòng thầm suy nghĩ đến xôn sao thôn quỷ khoa t r ư ơ n g móng nhọn đánh tới cho lão phu cút thiên đô tiên nhân gầm lên giận dữ cái kia giết hơn vạn thôn quỷ cường giả đại nhân là ai ta viêm long thành chẳng lẽ ẩn tàng một gã siêu nhiên tiên tướng tồn tại nếu quả thật là như thế thiên đô tiên nhân thầm suy nghĩ đến có thể sau một khắc h ắ n chính là trường lớn hai mắt không thể nào là tần đạo hữu đầu óc cầm hầm nổ tung nan dĩ tương tín có thể kia tấm trên bầu trời duy độc tần không đứng ở nơi đó kia còn có người thứ hai hơn nữa nhìn tần không thần xác căn bản nửa điểm thương thế cũng không có được phải biết rằng nơi đó nhưng là thôn quỷ đại quân trung ương ngay cả hắn cũng không dám đi một vạn bốn lúc này mới bao lâu n à y đây chính là tiên hoàng huyết mạch cũng làm không được loại trình độ này sao thì ra là như vậy thì ra là như vậy tần đạo hữu nơi nào là không có phong hào đó là bởi vì đối phương ít bị chú ý a nhìn tần đạo hữu bộ dáng lông tóc vô thương sinh sôi giết hết một vạn bốn ngàn tên thôn quỷ ha ha ha ha chuyện tốt Chuyện tần ố t Từng từng tiên thấy t nhân cái cái được đều không không khỏi chém thôn hỏa nhân, minh nhân, nhân vạn bốn ngàn tên thôn quỷ, cựu tiên tiên từng từng tiên ngay rung giết cựu cái cái tức một là lê quỷ, lập đạo ộ một n trong lòng nhắc lên từng ngập sóng chính mừng lên Tần g gió. đợt trời thể mặt mặt. Tốt. là khắc, Ha ha ha ha. Có sắc đ vui sau hữu làm tốt một vạn bốn ngàn tên thôn quỷ cả thể giết hết thôn quỷ đại quân năm mươi có một t ố t t ố t t ố t tần đạo hữu làm xinh đẹp nên như vậy giết t ầ n đạo h ư u thực lực thật mạnh tự mình vào thôn quỷ trong đại quân nhất phương thôn quỷ đối mặt nhiều như vậy thôn quỷ số lượng đập vào mặt nếu như là ta căn bản không có thở dốc cơ hội t ầ n đạo h ư u thế nhưng có thể làm được giết hết mà mặt không hồng tìm không nhảy dư lực còn có chứa nhiều ta viêm long thành tới một gã siêu cấp đứng đầu tiên nhân chuyện tốt chuyện tốt từng cái từng cái tiên nhân vỗ tay gọi mau đang nhìn đến tần không chém giết hơn vạn tên thôn quỷ lúc cả đám đều tinh thần tỉnh táo Cựu huyên tần, hơi hơi tần đạo hữu làm tốt muốn đem chuyện này truyền âm cho vô số chém giết các tu sĩ đây là một gia tăng sĩ khí cơ hội tốt tần đạo hữu làm tốt nan di tương tín thế nhưng chém giết hơn vạn tên thôn quỷ chương sáu trăm chín mươi tám quỷ tướng tinh thần hai phe giao chiến tinh thần chiếm cứ một đại quan khóa không có có người nào tướng quân c ó không cần nhà mình sĩ binh sĩ khí tu sĩ là người tiên nhân đồng dạng là người cùng thôn quỷ chiến đấu vốn là bất chiến yếu hơn ba phần vốn nên có sĩ khí ở giao chiến sau lại càng liên tiếp suy yếu nếu như không muốn ra gia tăng sĩ khí biện pháp trận chiến này thua nhiều t h ắ n g ít nghĩ tới đây cựu huyên tiên nhân lệnh leo hai mắt tiền phương của hắn còn đứng một gã kiệt kiệt cười to cả người mạo hiểm t à khí nội chân chi cảnh thôn quỷ cùng hắn chiến l ử a nóng chính là hiện tại Vâng. thiên nhân lĩnh vực suốt bao trùm ra mà chỉ một thoáng t h â n thức của hắn lĩnh vực cũng trải rộng d ạ lớn chiến trường ta là cựu huyên viêm long thành hộ vệ đội tổng đội trưởng chư vị các đạo hữu cũng nghe kỹ ừ cựu huyên đại nhân truyền âm xảy ra chuyện gì từng cái từng cái tu sĩ liều mạng cùng kia thôn quỷ chém giết cùng một thời gian không biết bao nhiêu tu sĩ vẫn lạc cũng không biết bao nhiêu thôn quỷ vẫn lạc pháp thuật rộng lớn mạnh mẽ trên bầu trời bay múa bóng người nhiều như trói lọi tinh có thể giờ phút này trong đầu đều là chiếm được cựu huyền tiên nhân truyền âm từng cái từng cái tách ra nhiều tia tinh lực cựu huyền tiên nhân truyền âm tần không muốn là lạnh như băng hai mắt ngó t r ư ờ n g phía trước hắn từ nơi nào phát hiện vài cầu nguy hiểm hơi thở có thể giờ phút này trong đầu nhưng đồng dạng là nghe được cựu huyền truyền âm nhìn dáng dấp cựu huyền truyền âm không chỉ có ta mình toàn bộ chiến trường thượng tu sĩ cũng có thể nghe được đến làm ra lớn như vậy động tĩnh là có cái gì đánh lui thôn quỷ đại quân biện pháp đến sao tần không trong lòng không biết mà cựu huyên tiên nhân hơi chút dừng lại chư vị đạo hữu trận chiến này ta viêm long thành tất trở về ủng có hy vọng hiện tại ta hướng mọi người tuyên bố một cái tin ở mới vừa rồi thời gian không lâu bên trong ta viêm long thành bên trong tiên nhân lâu hỏa đạo hữu liên tiếp giết chết ba nghìn tên thôn quỷ mà thiên đô đạo hữu cũng chém giết bốn n g h n tên thôn quỷ bất quá những thứ này cũng, cũng không phải là chủ yếu nhất ta viêm long thành bên trong mới gia nhập tần không đạo hữu ở mới vừa rồi đang ở mới vừa rồi sinh sôi chém giết một vạn bốn ngàn tên thôn quỷ hắn một người chém giết một vạn bốn ngàn tên thôn quỷ giờ phút này tự mình vào thôn quỷ trong đại quân đối mặt hàng vạn hàng nghìn thôn quỷ m à mặt vô ba lan cả t h ả một vạn bốn ngàn tên thôn quỷ chúng ta viêm long thành đã chiếm cứ tuyệt đại ưu thế một vạn bốn ngàn tên một vạn bốn ngàn tên từng cái từng cái chiến đấu hăng hái chém giết tu sĩ tất cả đều ngần ra có lẽ chỉ bằng cách quá một hai chàng thôn quỷ đại chiến tu sĩ không rõ ràng lắm này một người chém giết một vạn bốn ngàn tên thôn quỷ đại biểu cái gì có thể có một chút đã đã tham gia mấy lần thôn quỷ chiến đấu lao tu sĩ cũng là rõ ràng cho dù là thân là tiên nhân cũng rất khó khăn đánh chết một vạn bốn ngàn tên thôn quỷ bởi vì thôn quỷ thấp nhất thực lực cũng là nhập t h á n h kỳ nếu không bọn họ viêm long thành cũng sẽ không chỉ làm cho nhập t h á n h kỳ trở lên tu sĩ gia nhập chiến trường song tần không thế nhưng sinh sôi đánh chết một vạn bốn ngàn tên nói cách khác lâu h ò a đạo hữu thiên đô đạo hữu tần không đạo hữu ba người tăng lên cả t h ể tiêu diệt hơn hai vạn tên thôn quỷ ta viêm long thành tuyệt đối có hy vọng thắng được này cuộc chiến đấu chư vị đạo hữu ta hy vọng đại thắng là thuộc về chúng ta viêm long thành cũng liều đi sở hữu tiên nhân đều xét ở tần không đạo hữu lại càng không tiếc nguy hiểm cánh mạng tiến vào kia thôn quỷ đại quân trung ương ta tin tưởng hắn đồng dạng là sẽ ở hy vọng là thuộc về chúng ta viêm long thành g i ế t đi cựu huyên tiên nhân lời này rơi xuống đã đóng cửa thần thức truyền âm có thể hắn những lời này cũng là chạy xuôi ở mỗi người trong đầu chỉ tới cùng thôn quỷ vẫn là chém giết ở chung một chỗ thời điểm lời ấy như cũ quanh quẩn hy vọng đúng chính là hy vọng một cuộc chiến đấu tướng quân nếu như đưa cho binh sĩ hy vọng như vậy binh sĩ lực chiến đấu tuyệt đối vô hình t r u n g nâng lên rất nhiều nhưng nếu như binh sĩ nhìn không thấy tới hy vọng nhìn qua chỉ là một mảnh h á m cái này chiến đấu bất chiến cũng bại ha ha ha ha có hy vọng có hy vọng a đi chết đi ba vị tiên nhân cả thể chém giết hơn hai vạn tên thôn quỷ mà đại quân chúng ta cũng chém giết rất nhiều thôn quỷ hiện nay chúng ta tuyệt đối chiếm cư ưu thế các huynh đệ giết ta giết ta ha ha ha hy vọng hy vọng đang ở trước mắt có hy vọng ta liền không cần chạy ra viêm long thành xa xứ từng cái từng cái tu sĩ tinh thần nhất thời đại thăng hai vạn hai vạn thôn quỷ diệt vong bực nào bao la hùng vĩ số lượng ta viêm long thành có ba tên đứng đầu tiên nhân lâu hỏa thiên đô tần đại nhân cựu hỏa tiên nhân thiên đô tiên nhân tần đại nhân lợi hại nhất một người chém giết một vạn bốn ngàn tên thôn quỷ đúng tần đại nhân tần tiên bối một gã tên tu sĩ trong lòng hô to ngoài miệng hô to vào giờ khắc này lực chiến đấu vô hình trung dân cao rất nhiều ở tiến vào hưng phấn trạng thái tinh thần nhanh chóng đề cao bọn họ thấy được hy vọng dĩ nhiên là có động lực cũng có chiến đấu đi xuống khát vọng bọn họ hôm nay đứng ở chỗ này cũng không nghĩ bỏ qua viêm long thành gần trăm vạn đại quân không một không muốn bỏ qua viêm long thành tự mình trốn quê quán bọn họ chỉ muốn cầu một cái an tâm ở lại nhà chỉ muốn thường thường vững vàng tu luyện bảo vệ ở mình muốn bảo vệ người bọn họ chỉ sợ mình nhìn không thấy tới hy vọng đột nhiên mà hiện tại có hy vọng là g i ế t ra tới hy vọng này hy vọng một khi ra đời tinh thần cũng trống rông ra đời từng cái từng cái tu sĩ hô to gieo hò ở giờ này k h ắ c này hạo hạo đáng đáng tu sĩ đại quân thế nhưng công phá thôn quỷ đại quân một t ầ n g tuyến hàng vạn hàng nghìn tu sĩ đại quân giống như vàng long nhất loại sinh sôi hướng thôn quỷ đại quân trung ương giết tới từng cái từng cái thôn quỷ vẫn lạc từng cái từng cái tu sĩ vẫn lạc nhưng tinh thần như cũ bất lạc song không có ai biết chính là thôn quỷ trong đại quân bộ chỗ sâu mấy thể tích rõ ràng so sánh với bình thường cao thôn quỷ đứng ở thôn quỷ đại quân phía sau bị vô biên vô hạn thôn quỷ cho bà phủ có thể nhưng có thể rõ ràng xem tới được vô số thôn quỷ đối với này mấy thể tích rõ ràng trọng đại thôn quỷ có cung kính quỷ tướng đại nhân cái kia nhân loại tu sĩ rất lợi hại lúc này mới dài hơn thời gian cái kia nhân loại tu sĩ dĩ nhiên cũng làm chém giết ta thượng vạn quỷ hòa cùng quỷ trẻ nhỏ một gã thôn quỷ hướng về phía trung ương một gã thôn quỷ cung kính nói cánh thế nhưng miệng phun tiếng người nếu để cho tần không ở chỗ này lời của sợ là sẽ phải chấn động vô cùng bởi vì bình thường thôn quỷ không c ó thần trí cái vốn không có cách nào miệng phun tiếng người song này thôn quỷ nhưng là có thể nói ra một n g ụ m lộ ra người ngữ mà nhất làm người ta kinh ngạc là không là những thứ này mà là trong lúc này đứng quỷ tướng là tiên tướng cấp thôn quỷ khác tần không trải qua ngắn ngủi hiểu rõ cũng biết thôn quỷ cùng tu sĩ đối ứng thực lực thôn quỷ từ khi ra đời thực lực thấp nhất cũng là nhập thánh những thứ này nhập thánh kỳ thôn quỷ được gọi là quỷ hoa mà đạo c h i cực hạn thực lực thôn quỷ còn lại là bị gọi là quỷ trẻ nhỏ ở tiên nhân thực lực thôn quỷ dưới tất cả đều cũng không coi là trưởng thành mà thôn quỷ một khi trưởng thành vì vậy liền xưng là quỷ trẻ nhỏ cùng quỷ hoa có thể thôn quỷ trưởng thành rất khó kia tiên nhân thực lực thôn quỷ liền bị gọi là quỷ m i n h tiên tướng là quỷ tướng tiên vương đối ứng liền là quỷ vương mà tiên hoàng vốn là theo đạo lý mà nói tiên hoàng thực lực thôn quỷ xác nhận bị gọi là quỷ hoàng có thể hiện tại trí nhân loại tu sĩ cùng thôn quỷ đại chiến bắt đầu sau t i ể u chưa từng có xuất hiện quá quỷ hoàng cái này cấp bậc tồn tại có lẽ thôn quỷ chung bản thân t i ể u cũng không có quỷ hoàng thực lực thôn quỷ nếu không một g ã thôn quỷ chẳng phải là muốn bảy tám tên tiên hoàng bên mới có thể giết hết rồi tu chân giới cũng là nhiều như vậy tiên hoàng nếu quả thật có quỷ hoàng nói một gã cũng là hết sức đáng sợ phải biết rằng tiên hoàng phân tán bất đồng chiến trường trấn giữ một gã quỷ hoàng đi nơi nào kia một cái khu vực chiến trường cũng diện lâm hỏng mất luân hãm kết cục bởi vì một gã khu vực chiến trường chấn giữ tiên hoàng hai ba tên căn bản không phải một gã quỷ hoàng đối thủ đây vẫn chỉ là một gã quỷ hoàng nếu là hai gã ba tên tiêu nhân loại tu sĩ căn bản cũng đồng đẳng với diện lâm d i ệ t tộc nguy cơ cho nên nói quỷ hoàng căn bản không có ít nhất hiện tại loài người tu sĩ cùng thôn quỷ đại chiến vô số năm bắc khu vực luân hãm rất nhiều nhưng cũng không có phát hiện quá quỷ hoàng thực lực xuất hiện quỷ hoàng đó là cơn ác n g ộ n bất quá hẳn là may mắn chính là cái này cơn ác ngộng cũng không tồn tại nói trở lại nhất là người ta rung động chính là k i a thôn quỷ đại quân tựa hồ còn cất giấu một gã quỷ tướng tồn tại hiện tại hai gã quỷ tướng cùng ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng chiến l ử a nóng có thể rất khó làm người ta tin tưởng chính là thôn quỷ trong đại quân còn cất giấu một gã quỷ tướng tồn tại những thứ này thần không ẩm thiên tiên tướng thất hiền tiên tướng cũng không biết nếu như biết thần không không nói ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng sợ là sẽ phải tuyệt vọng sao chương sáu trăm chín mươi chín một kiếm hoa sông kia n ú t thôn quỷ đại quân chỗ sâu quỷ tướng hai mắt nhìn về phía phương xa hắn kỳ vọng đi phương hướng chính là trung ương tần không cùng thôn quỷ chém giết địa phương này thôn quỷ mở ra miệng to như chậu máu nói tên này tiên nhân thực lực đúng là quỷ dị tuyệt đối không phải là bình thường tiên nhân ta cảm giác trên người hắn tựa hồ có thông thiên t i ể u hơi thở thông thiên kiều tên kia quỷ binh nhất thời sửng sốt không thể nào quỷ tướng móng nuốt giật giật âm chầm nói hẳn là h ảo giác sau một khắc nghiêm s ú c li sát ta mạng hai người các ngươi đi nuốt chọn người này ăn hết lời của hắn hai người các ngươi hẳn là có thể đạt tới quỷ binh đỉnh qua nữa mấy ngàn năm có thể đạt tới ta thực lực như vậy quỷ tướng trầm giọng ra lệnh quỷ tướng đại nhân k h o ả n khắc tiên nhân chính mình đi cũng đủ k i a quỷ binh nghiêm s ú c kêu lên nói dỡn nó một cái thôn quỷ giết ba bốn tên tiên nhân đều không có vấn đề gì cùng giai trong thôn quỷ đối mặt tiên nhân đó là vô địch tồn tại nó một cái quỷ binh đối phó một cái tiên nhân kia cũng là coi cái kia tiên nhân phải biết rằng nó ở quỷ binh trong đó cũng là người nổi bật nhưng là bọn họ quỷ tướng lại nói khiến nó cùng li sắt cùng đi đối phó tên kia tiên nhân nay quá nặng đối xử tên kia tiên nhân rồi ta để cho hai người các ngươi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ để cho hai người các ngươi đi nói nhảm nhiều như vậy làm gì Quỷ tướng mở ra miệng to như chậu máu trực tiếp nhích tới gần tên kia vì nghiêm xúc g ó quắt là dạ nghiêm xúc thân thể hù đích đột nhiên run lên hẽ ra ngụm lớn liên tục đóng mở hiển nhiên là cùng nhân loại tu sĩ gật đầu ý tứ giống nhau thế này kia quỷ tướng hừ lạnh một tiếng nói nhanh giết hắn rồi hắn giết đồng loại của chúng ta nhiều lắm hiện tại đã đạt đến một vạn bảy dạ dạ nghiêm xúc cùng l y sát đều là lộ ra kiệt kiệt cười quái dị này thần không thấy buồn cười không nghĩ tới ta thế nhưng thành tinh thần dâng cao một cái trọng yếu nguyên tố thần không cười cười hán mới vừa mới nghe được cựu huyền tiên nhân chuyên âm không nghĩ tới mình chém giết một vạn bốn ngàn tên thôn quỷ thật ra khiến mình viêm long thành nhất phương gần trăm vạn tu sĩ tinh thần một cái tăng nhiều toàn bộ dâng cao lên như vậy cũng tốt thần không phất tay chém chết đi p h ố c suy một gã đập vào mặt thôn quỷ chết một vạn bảy nghìn ba trăm hai mươi ba Ta một thở. Tần mắt biết trung hết thôn tựa thành phát xa, ra, kia, cảm giác được có cổ chuyện cảm giác cái hướng kia, hết sức có cái chỗ có còn có có xảy giản hiểm viêm nguy không phương không gì hướng gì không đúng, không long không nơi hơi lại, đại hiện đó, đơn đồ. như nheo nhìn quân Hẳn quy quỷ sâu. hồ là vậy, ừ có hai đạo cường đại hơi thở tại c h i ề u nơi này bay tới thần không nhữ m ả y nắm nam quang tiên kiếm thủ trưởng vừa khẩn nhất phân rất mạnh so với hắn giết qua sở hữu thôn quỷ cũng muốn mạnh tựa hồ là thôn quỷ trong người nổi bật quỷ binh thiên nhân thực lực thôn quỷ t h ầ n không rốt cuộc xác định là quỷ binh hai gã quỷ binh kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt tiếng cười quái dị từ phương xa truyền đến rầm rầm hai gã khổng lồ thôn quỷ thân hình ra hiện tại tần không trước người này hai đại thôn quỷ thể tích có khoảng hơn mười trượng miệng to như chậu máu đủ để trong nháy mắt nuốt t r ọ n bất cứ một cái nhân loại tu sĩ chúng ta phụng quỷ tướng mệnh lệnh của đại nhân tới giết chết ngươi n g h m xúc cười to nói miệng phun tiếng người thần không con ngươi hơi hơi nhanh chóng này thôn quỷ lại có thể miệng phun tiếng người ừ không đúng quỷ tướng đại nhân ra lệnh không đúng hai gã quỷ tướng không phải là cùng ẩm thiên đại nhân cùng thất hiền đại chiến giao chiến sao làm sao còn có một tên quỷ tướng bọn họ là phụng người nào ra lệnh thần không đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng địa phương có quỷ binh thực lực thôn quỷ tới giết hắn hắn cũng không kinh ngạc dù sao mình giết nhiều như vậy số lượng thôn quỷ thôn quỷ đại quân nếu như không ngăn trở mình đó mới là kẻ ngu nếu không như vậy đi xuống không biết muốn bị hắn giết chết bao nhiêu thôn quỷ nhưng là còn có một tên t i ê n tướng may nhờ này hai gã thôn quỷ trí lực không cao đi lên tựu bại lộ một câu nói kia nhìn dáng dấp cực kỳ có thể có còn có một tên giấu giếm quỷ tướng làm sao bây giờ hiện tại tin tức kia vẫn không thể nói cho cho hầm thiên cùng thất hiền đại nhân một khi nói ra tuyệt đối ảnh vang tinh thần ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiển tiên tướng hiện tại đang tại chiến đấu mấu chốt không thể nói cho bọn hắn biết dễ dàng giao động tinh thần của bọn hắn bọn họ là mấu chốt của trận chiến này những thứ khác tiên nhân cũng không có thể nói cho này liên quan đến hết sức mấu chốt c ê u xem một chút tên kia quỷ tướng vừa động t i n h gì sao ta trước tiên đem này hai gã quỷ binh giải quyết xong thần không thầm suy nghĩ đến loài người tu sĩ vung tha cho chống c ự sao hai chúng ta tên quỷ binh tự mình liên thủ đối phó người ngươi căn bản không có phần thắng chịu chết đi ha ha ha nuốt cho ngươi thực lực của ta có thể gần hơn một bước quỷ tướng đại nhân nhưng là nói nuốt cho ngươi có thể đạt tới quỷ binh đ ỉ n h nghiêm s ú c cười ha ha nói nói nhảm thật nhiều thần không neo h mắt lại sát ý vội hiện giết hắn rồi ly sắt trầm giọng h ư n g khiếu ừ giết hắn rồi nghiêm s ú c mắt nhỏ trung tràn đầy âm tàn miệng to như chậu máu mở ra răng nhọn sắc bén vô cùng ở mở ra trong nháy mắt một cổ cường đại tả khí sát ý mạnh mẽ bày ra hóa thành một đạo hắc quang hướng tần không đánh tới kia li sát đồng dạng là như thế hai người từ phương hướng bất đồng tiến công chúng ta quỷ binh cùng quỷ hoa quỷ trẻ nhỏ bất đồng chính là chúng ta quỷ binh một khi từ quỷ hoa chuyển biến làm quỷ binh thành công chúng ta ở tiếp xúc gần gối tu sĩ thời điểm vô luận ngươi sử dụng không sử dụng chất lực cũng muốn bị chúng ta thôn vệ ha ha ha kiệt kiệt kiệt kiệt. li sát gào thét quái k i ế u ừ t ầ n không rút lui mấy bước quả thật như li s á t nói trong cơ thể hắn đích thực lực tựa hồ tiêu hao không ít chỉ là vừa mới một sát na kia đã bị hai gã thôn quỷ gần người thôn v ệ cả thể hai thành nhiều tân đạo hữu tuyệt đối không thể để cho quỷ binh thực lực thôn quỷ gần người muốn cùng bọn họ kéo ra thấp nhất trăm trượng khoảng cách nếu không một khi bọn họ gần người chúng ta trong cơ thể đích thực lực sẽ lấy rất nhanh tốc độ tiêu hao chúng ta nhất định phải cùng bọn họ kéo ra khoảng cách lúc này thần không trong đầu chuyển vào một đạo thanh âm thiên đô tiên nhân thiên đô tiên nhân vẫn phân tâm nhìn tần không bên kia hắn cảm giác tuyệt đối có quỷ binh đi giao chiến tần không sợ tần không trẻ tuổi mà chiến đâu kinh ngạc chưa đầy quả thật như thế hắn nhắc nhở cũng không có tới kịp nhắc nhở tần không đã bị thôn quỷ chiếm thượng phong hỏng bét hai gã quỷ binh giao chiến tần không đạo hưu tần không đạo hưu muốn nguy hiểm thiên đô tiên nhân cắn răng tự nói người hay là trước trông nom hảo chính mình sao kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt tên kia dự thiên đô tiên nhân giao chiến quỷ binh cười quái dị nói chỉ một thoáng kia thân thể mạnh mẽ r a tốc nháy mắt công phu thiếu chút nữa vào thiên đô tiên nhân c h ă m trượng trong phạm vi hoàng bét thiên đô tiên nhân xoay mình bấm ra phát quyết s i ê u s i ê u s i ê u mấy đạo bạc mưa l ấ t phất quang mang hiện lên may nhờ lĩnh vực tạm thời chặn lại kia chốc lát thiên đô tiên nhân khuôn mặt mồ hôi thiếu chút nữa tự liêu đạo nếu như bị quỷ binh gần người một lần hán thấp nhất muốn tiêu hao hai thành đích thực lực n à y chiến đấu chân lực còn có bao nhiêu đó là mấu chốt tần đạo hữu ngươi phải cẩn thận cùng một thời gian trong đầu của hắn vừa xuất hiện mấy tên truyền âm theo thứ tự là viêm long thành mấy tên tiên nhân bọn họ đều là nói cho cùng quỷ binh giao chiến cần biết nhưng ngay sau đó không nói chuyện hiển nhiên cũng là lớn chiến t r o n g không thể phân tâm tần đạo h ư u thế nhưng đụng phải hai gã thôn quỷ hoàng bét nghe nói lần này đại chiến quỷ binh thực lực thôn quỷ có rất nhiều hiện tại chỉ là đã ra tám tên thôn quỷ còn có mấy tên không có xuất hiện cũng không có xuất thủ những thôn quỷ đó có âm mưu đ ừ n g động tới đoán chừng là cho là những thứ này số lượng cũng đủ để đối phó chúng ta sao tần đạo hữu có phiền t o á i hai gã quỷ binh tần đạo hữu đại phiền phái a hai gã quỷ binh cùng một gã tiên nhân không cần phải nói k i a tiên nhân có thể chạy thoát chính là tên tiên nhân thủ đoạn cao minh thần không ánh mắt ngó chừng này nghiêm s ú c cùng lý sát ha ha chịu chết đi hãy bớt sàm luôn đi thần không căng thẳng hai đấm s ắ t chi đạo phanh s ắ t ý như hồng thủy loại liên tục không ngừng ra đời chỉ một thoáng nếu như chủ đạo toàn trường này cổ sát ý so sánh với mới vừa rồi tần không chém giết một ít vạn bốn ngàn tên thôn quỷ mạnh hơn n à y bèn nói như vậy sát ý ngay lập tức gáp qua hai gã quỷ binh trên người sát ý này hai gã quỷ binh giết chóc ý cố nhiên mạnh giống như núi lớn có ở tần không như vậy sát ý trước mặt bọn họ giết chóc t h ư ợ n như một con kiến tốt thật là lợi hại sát ý gặp sư phụ xôn xao ngân quang trần lóe kiếm quang hóa thành một đạo liên tiếp thiên đô màu bạc tháp nước này thác nước cào hảo chạy tia sáng chỉ một thoáng từ phía trên xuống tràn ngập sát ý một kiếm một kiếm hoa sông kiếm hà t r ư n g bảy trăm cho dù là chết một kiếm này trường hà chạy xuôi sát ý liên miên chân lực tạo thành đại hà từ trên trời giáng xuống màu bạc thác quang tạo một kiếm kia oai ẩm ẩm xuống chủ đạo sát ý cho đến kia hai gã quỷ binh a a a a ha ha ha ha nghiêm s ú c kiệt kiệt cười lớn lên cho ta thôn p h ệ tiên nhân ta muốn cho các ngươi biết ta thôn quỷ căn bản không phải các ngươi tiên nhân có thể đối với địch v à o ha ha ha cẩn thận thôn quỷ li sắt mở ra miệng to như chậu máu trầm giọng quất lên ừ nghiêm xúc s ừ n g sốt s á t ý ở biến mất lực lượng của ta ta không có s á t ý a a a s á t ý của ta đây s á t ý của ta đây chỉ tới lúc này hai người bọn họ thôn quỷ bên mới phát hiện s á t ý của mình thế nhưng hoàn toàn biến mất biến mất một điểm không dư thừa ánh mắt nhìn kia đạp trên hư vô không khí chính là tần không bọn họ trong mắt chỉ có hận nhưng là nhưng sống không dậy nổi chút điểm s á c ý chỉ sợ sinh ra tới g i ế t ý cũng trong nháy mắt biến mất không có s á c ý bọn họ không muốn giết chết tần không ghê tởm ghê tởm a s á c ý của ta s á c ý của ta đây ly sắt cùng nghiêm s ú c kinh t h à n h kêu to ta chi đạo chấp t r ư ở n g giết chóc thấy rõ giết chóc bất kỳ giết chóc ở ta trước mặt cũng là hư vô vô v ậ n chịu chết đi vê anh ngân hà một kiếm lặc cho ta thôn vệ thôn vệ hai gã thôn quỷ quỷ binh hoảng hốt ngăn cản mở ra miệng to như t r ậ u máu chóc sát ý t à khí ngăn cản tần không ngân hà một kiếm rơi xuống ánh mắt nhìn kia kéo dài qua trăm cây số cường đại một kích ngụm lớn thôn vệ chân lực cho tan u ố t